Hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử gấu tài, thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org, chương 279.280, chiến. Liệt vô song đã ẩn tính mai danh, sao các vị tìm được? Diệp Phong nhìn tin tức tình báo song, hỏi với vẻ kỳ quái. Với thế lực của lục lâm bang, nếu biết liệt vô song ở đâu tất đã xử trí rồi mới đúng. Việc này nói ra cũng xảo diệu, Lý Lão từng gặp mặt liệt vô song nên có ấn tượng. Quan trọng nhất là đệ đệ của y vì bị tô chính thiên giày vò mà phế hết tứ chi. Lý Lão qua tin tức tìm ra manh mối, sau đó tự thân nghe ngóng, xác định được thân phận y. Lăng Vân giải thích. Được ta cùng huyên đến mộ quan thành. nếu tổ nghĩa đường có võ tôn tỏa chấn thì sức uy nhiếp sẽ hơn nhiều. diệp phong lập tức theo lăng vân đến mộ quan thành. còn lý ngọc quả nhiên đã quay về. thế nào rồi? thấy lý ngọc uổng xuống, gã biết ngay đã thất bại. liệt vô song không chịu thừa nhận thân phận hay gia nhập tổ nghĩa đường. lý ngọc lắc đầu cười khổ. Y không tin chúng ta coi là người lục lâm bang phái đến thăm dò Lăng Vân Kinh ngạc hỏi Với cầu hận của Liệt Vô Song và lục lâm bang Y không có lý do gì tự tuyệt hợp tác với tổ nghĩa đường Không phải Y khinh thường chúng ta Lý Ngọc bó tay Y bảo với thực lực của chúng ta Đấu với lục lâm bang khác nào lấy tính mạng làm trò đùa a được lắm Diệp Phong đột nhiên bật cười Liệt vô song từ bé đã là nhân tài được hỏa dương môn trọng điểm bồi dưỡng Giờ có thực lực võ tung tuy bị lục lâm bang bước bách thành chó nhà có tang Nhưng ngạo khí trong lòng không tan Thực lực của Lý Ngọc không tệ nhưng trong mắt liệt vô song thì vẫn là trẻ con Nếu Lý Ngọc là võ tung có lẽ y sẽ nhìn với con mắt khác Làm thế nào đây? Khó khăn lắm mới tìm được một võ tung Nếu bỏ qua thì đáng tiếc thật Lần này để ta đi cùng Diệp Phong mỉm cười Nhanh lên không thì t.a.e.y sẽ đi mất Thân phận liệt vô song bị Lý Ngọc tìm ra Dù y không hoài nghi Lý Ngọc cáo mật với lục lâm bang Thì cũng không tiếp tục ở lại chỗ cũ Cũng may y còn một đệ đệ tàn phế làm vướng bận Hiện tại gã tới vẫn còn kịp Hoàng Hà Trấn cách mộ quang thành chỉ hơn 10 dặm Không đầy nửa canh giờ sau, Diệp Phong và bọn Lý Ngọc đã tới nơi Trước cửa một căn nhà gỗ rản có đậu một cỗ xe Trong xe có một người nằm chắc là để để của Liệt vô song Còn y lúc đó đang thu dọn đồ đạc Nghe thấy động tĩnh trong xe vang lên tiếng ho Một nam tử dáng dấp trung niên hò đầu ra Sắc mặt y nhợt nhạt, nhìn bọn Lý Ngọc đầy nghi hoặc Sao các ngươi lại đến nữa? Nam tử trong xe hỏi Các hạ là liệt vô cực Diệp Phong đột nhiên hỏi À không phải các hạ nhầm người rồi Nam tử nhất thời không kịp phản ứng trả lời rồi lại phủ nhận Y chưa từng nghe người ngoài gọi tên mình trừ ca ca nên quên mất lời ca ca sẵn Để để đang nói với ai thế Trong nhà có người bước ra mắt Diệp Phong sáng lên Người này bộ pháp trầm mùn, khí tức nổi liễm, song mục hữu thần, mét đứng phúng sâu, xem ra còn trẻ hơn nam tử trong xe cả chục tuổi. Y thấy Lý Ngọc thì hơi nhíu mày, tỏ vẻ không vui. Sao lại là các ngươi? Vì sao không thể là bọn tài hạ? Lần này Diệp Phong đóng vai chính. Liệt vô song hơi kinh ngạc, vì sao y không nhìn thấu tu vi của thiếu niên này? Bất quá y không chú ý đến tu vi của gã, lạnh lùng nói Ngươi là ai? Ta là ai không quan trọng, mà quan trọng là ngươi từng khinh thị tổ nghĩa đường của chúng ta, đúng không? Diệp Phong không hề khách khí hỏi ngược Lần trước những gì cần nói chắc Lý Ngọc đã nói hết mà không thuyết phục được đối phương Vậy chỉ còn cách sử dụng phương pháp khác Khinh thị Coi là vậy Liệt vô song nhạt nhẽo. Lẽ nào ngươi cho rằng ta nói sai? Đương nhiên không đúng. Diệp Phong mật cười. Một lục lâm bang thôi mà, nhanh thì một năm, lâu thì ba năm, chúng sẽ bị dịch dưới tay tổ nghĩa đường. Không biết trời cao đất dày. Liệt vô song cười lạnh, không thèm để ý đến gã định lên xe đi luôn. Chi bằng chúng ta đánh cược. Gã chẳng trước xe. Không có hứng. Liệt Vô Song phất tay áo, lập tức tràn ra đại lực cuốn lên giá. Kinh khí phả vào mặt, Diệp Phong bất động chân phải rầm mạnh, mặt đất xung lên khiến thứ ngựa tung vó, ô xe nghiêng ngả. Cũng là võ sư. Liệt Vô Song thầm cả kinh. Lý Ngọc Trừng 24, 25 tuổi đạt đến thất giai võ sư đã khiến Yu ngạc nhiên Còn thiếu niên này chưa đến 20 Ít nhất cũng có thực lực trung giai võ sư ở đâu ra mà lắm thiên tài như vậy Muốn đi trừ phi đánh bại được mố Diệp Phong ngẩng đầu ngạo nghễ Ha ha ha Liệt vô song như thể nghe thấy chuyện buồn cười nhất trong thiên hạ Dù đối phương là thiếu niên kỳ tài thì cũng mới là võ sư Có lẽ 10 năm hoặc 20 năm sau gã sẽ vượt qua y Nhưng bây giờ mà khiêu chiến thì đáng cười thật Đợi tất hạ thắng đã rồi cười cũng không muộn Đuổi ngươi đi rồi không được đến quấy nhiễu ta nữa Liệt vô song bước lên khí thế từ từ tăng cao Nhị sai võ tung Tuy hơn 20 năm nay y vẫn trốn tránh nhưng không bỏ tu luyện Các hạ thua thì sẽ ra nhập tủ nghĩa đường. Diệt phong lấy huyền thiên như ý bổng ra, ngoài thân thể xuất hiện hắc sắc năng lượng hộ giáp. Được, nhưng đánh cá như thế vô vị lắm. Liệt vô song cong tay lại, một quả kim sắc năng lượng cầu ngưng tụ trong lòng tay, phất lên đẩy vào đối thủ. Đối phó thiếu niên này có đáng gì, một đòn này là đủ giáo hấn Tuy Diệp Phong mấy lần khiêu khích nhưng y không thật sự muốn đả thương gã. Tốc độ đòn này tuy nhanh nhưng quy lực bình thường đủ hất ngũ sai võ sư ngã nhào. Bất quá kim sắc năng lượng cầu chỉ đánh trúng tàn ảnh của Diệp Phong, liệt vô song dũng đồng tốc độ nhanh thật. Nháy mắt sau, gã lướt đến cách sườn y ba thước, bốt bổng vung lên, lập tức trở thành cự trụ kinh nhân ráng xuống. Đối thủ của gã là nhị sai võ tông nên gã không cần nương tay. Cự lực thuật Đại lực rồn lên tay gã. Liệt vô song giơ tay tống ra một quyền nganh đón. Chát. Lực đạo rồn xuống tay kinh người. Dù chuẩn bị trước cũng lùi liền ba bước. Một bổng này không đủ khiến y thủ thương nhưng thực lực trinh lệch như vậy mà Diệp Phong bước y đến mức này thì thật khó tin. Công kích của gã vượt cả thất sai điên phong võ sư. Vũ khí tốt, võ ký cũng vậy. Nhưng chỉ thế mà thôi. Y không ngại việc mất mặt đổi tiểu tử này rồi cùng để để xa đi mới là quan trọng. Khẽ điểm chân Y phi thân lên định đánh gục diệt phong. Vù, vù, vù. Cự bồng dài hơn ba thước lại giáng xuống. Tay gã không phải đang cầm vật nặng mà bực thanh trường kiếm nhẹ băng Thực lực của liệt vô song không khó để đỡ từ lực từ cây bổng nhưng vì thế y không thể áp sát đối phương. Liệt vô song cực kỳ khó chịu, nếu y dốc toàn lực thì giết chết Diệp Phong cũng không hẳn không thể. Có điều y tuy không muốn gia nhập tổ nghĩa đường nhưng cũng không muốn đả thương người của họ. Vốn tưởng thực lực hai bên chinh lệch quá xa Y chỉ hơi thi triển thủ đoạn là khiến thiếu niên này biết khó mà lui Không ngờ gã hung hãng đến thế phồn Y vào cảnh tiến thoát lưỡng nan Hừ Liệt vô song trợn mắt Hai tay cuốn lên kim nguyên lực Hình thành một bàn tay khổng lồ trên không Lăng không chụp xuống Giữ chắc như ý bổng Y đã thi triển bàn lính thật sự Không còn cây bổng nữa Ta xem ngươi đón đỡ cách nào Liệt vô song nhanh chóng tấn công vào vị trí của gã Kinh cức thứ giáp Màu sắc năng lượng bên ngoài thân thể gã Chuyển thành màu vàng, gai nhọn tua tuột Cái gì? Liệt vô song kinh ngạc ngẩn người Song sinh khí hải Thể chất hi hữu ức vàng người mới có một mà Tốc độ tu luyện còn yêu nghiệt như thế sao? Nhận thức của y bị đảo lộn hoàn toàn Âm, gã không hề e sợ tung quyền chính diện nguyên đón liệt vô song chân diệt phong cốn tung lướt đất bề mặt Liệt vô song chưa dốc toàn lực nhưng cũng đủ cho diệt phong tê tay Tay đối phương chắc cũng vậy chứ nhỉ Đứng vững lại, gã lắc lắc tay, bích sắc hơi tê tê, chỉ thế mà thôi Liệt vô song sau cùng cũng đồng dung tiểu tử này Dám khiêu chiến y hỏa nhiên cũng có đôi chút bản lĩnh Xem ra người không yếu ớt như ta nghĩ Tiếp đây ta sẽ không khách khí nữa Sợ thủ thương thì nhận thua đi Liệt vô song giấy lên đôi chút chiến ý Hơn 20 năm rồi y chưa đấu với ai Câu này mỗ hỏi mới đúng Người thấy mỗ có hai khí hải Nếu không là người của mỗ thì là người chết Diệp Phong cười nhạt mỗ không muốn giết tắc hạ Nên chỉ còn cách biến tắc các hạ thành người của mình ha ha tiếc là ta được sắp sẵn trở thành loại người thứ ba năng lượng dao động quanh liệt vô song đột nhiên biến thành mãnh liệt đúng là lão ngoan cố diệp phong lẩm bẩm xem ra phải suốt tuyệt chiêu rồi toàn phong toàn liệt vô song lắc người tay phủ một lớp kim nguyên năng lượng hình xoáy ốt lưới đao năng lượng sắc bén xoay tít như mũi khoan khổng lồ tạo ra cảm giác không gì không xuyên qua được. Linh Tê Nhất Chỉ Diệp Phong co tay trái đợi sẵn, khi Liệt Vô Song xông đến trước mặt thì một đạo kim quang sẹp ra, như ánh chớp bắn vào vai y. Đồng thời thân thể gã bật lùi lại thật nhanh tránh khỏi toàn phong toàn. Liệt Vô Song nếu cố truy kích sẽ bị thương dưới Linh Tê Nhất Chỉ của gã, nguy hiểm. Cảm giác sắc bén đặc biệt của võ tôn phát huy tác dụng vào lúc này y trầm vai xuống, Linh tê nhất chỉ vút qua vai, xuyên thủng kim nguyên hồ giáp dày ba tấc Công kích của y cũng vì thế mà ráng xuống đất. Hốn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tử hữu tài. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website. Odochuyện.org Chương 281 Kiểu Phục Chát, mặt đất bị liệt vô song khoét một lỗ sâu hoắm, đủ thấy uy lực của toàn phong toàn. Liệt vô song kinh hãi toát mồ hôi lạnh, đó là võ kỹ gì mà dễ dàng xuyên qua hộ thể nguyên lực của y. Nếu ngọn chỉ của Diệp Phong mà nhắm vào tiểu phúc hoặc ngực thì không dễ tránh như vậy. Ngạnh tiếp Chuẩn bị trước còn có thể đón đỡ. Nhưng ban nãy nguyên lực của y đều tập trung trên tay, không còn dư lực để thi triển phòng ngự hữu hiệu. Y buộc phải thừa nhận, nếu ban nãy mà đấu sinh tử, chắc mình đã trọng thương. Các hạ nên nhận thua. Diệp Phong cười hì hì. Không cần nói rõ, đối phương đường đường nhị sai võ tung chắc chắn nhận ra vừa dối gã đã nương tay. Đến mức này, một cao thủ tiền bối phải nhận thua cho đúng phong độ. Vì sao ta phải nhận thua Liệt vô song thần sắc phức tạp Không có ý dừng tay Ngươi Gã hơi nổi giận Liệt vô song đang dở trò Một võ tung lại dùng thủ đoạn với tiểu bối Quả thật không còn thiên lý nữa Bọn ta chỉ giao lưu Lúc xuất thủ còn nương tay là chuyện bình thường Ban nãy ngươi chưa hết sức Nhưng chả lẽ lão phu đã tận toàn lực Cứ thế này mà bao lão phu nhận thua thì quá coi thường nhau Mắt liệt vô song thoáng hổ thẹn. Lý Ngọc và Lan Vân ở gần đó đều xứng sờ Tuy biết một phong rất mạnh Có lẽ trong đẳng cấp võ sư gã không có địch thủ Nhưng không ngờ gã biến thái đến mức đó Đấu chính diện với nhị dai võ tông mà gã vẫn uy hiếp được đối phương Những người liệt vô song đã chứng thực điểm này Công kích tầm xa ngưng tủ nguyên lực thành kình khí, với góc độ võ sư thì uy lực không bằng đánh sáp lá cà Vì khi đó không chỉ lợi dụng bộ vị thân thể khống chế nguyên lực còn được khí hải liên tục bổ sung, mức độ biến hóa và năng lượng hay khả năng khống chế thì võ khí cận thân đều hơn hẳn công kích tầm xa. Nhưng thủ đoạn của Diệp Phong lật ngược toàn bộ nhận thức của y tiến khí sắc bén như vậy có thể phá được hộ thể nguyên lực của võ tôn Võ khí cận chiến của Diệp Phong lại không uy hiếp đến liệt vô song bao nhiêu, binh tê nhất chỉ Thật ra là võ khí phẩm cấp bao nhiêu Bát phẩm, cửu phẩm, e rằng uy lực cũng chỉ thế mà thôi Liệt vô song từ thân cảm nhận nên càng hiểu rõ Đạo tiến khí đó không quá xuất sắc về trình độ kim nguyên lực nhưng đầu ngưng tổ và phát huy đặc tính của nguyên lực kỳ cơ hồ đạt đến cực trí. Sắc bén có thể phá tan tất cả. Nếu không nhờ đầu nguyên lực của y cao hơn nhiều thì không thể chính diện đỡ được chiêu đó. Người tốt xấu gì cũng là võ tông cao thủ, sao lại vô sỉ như thế? Diệp Phong giận run người, một chiêu ban nãy tích tổ cực lâu chỉ nhờ đối thủ không phòng bị nên đột nhiên án toán mới chiếm được ưu thế. Hiện tại liệt vô song biết gã có công kích sắc bén như thế, tất nhiên sẽ phòng bị kỹ càng lực sát thương của Linh Tê Nhất chỉ tuy mạnh nhưng thực lực giữa gã và liệt vô song quá cách biệt. Thời gian tích lực của tiến khí là hơn một giây, một khi liệt vô song thật sự đồng thủ cơ hội đánh lén của gã gần như bằng không. Không đúng, không đúng. Gã dần lánh tính lại, liệt vô song thà rú bỏ tôn nghiêm của võ tôn cũng không chịu thua. Thật ra là vì sao? Y và lục lâm bang có mối thù không đổi trời chung, điểm này có thể xác định. Theo lý, y phải thập phần thống hận lục lâm bang tổ nghĩa đường có mục tiêu tương đồng với y, không có lý do gì mà y cử tuyệt. Nếu chỉ vì y cho rằng thực lực tổ nghĩa đường không đủ thì biểu hiện của gã vừa rồi đủ chứng minh tổ nghĩa đường. Không yếu như y nghĩ, hà húng nhân thủ lý ngọc đưa theo đều mới trên dưới 20. Lại đạt đến tam giai hoặc tứ sai võ sư Nhân tố này không thể bỏ qua cùng là võ sư Nhưng 20 và 40 tuổi thì khác biệt rất xa Ít nhất cũng chứng minh được rằng tổ nghĩa đường là thế lực rất có tiềm lực Thế lực như lục lâm bang không thể dễ dàng giải quyết Một lần mà từ từ hao mòn theo quá trình dài hơi Liệt vô song là hạch tâm đệ tử của hỏa dương môn Tất nhiên hiểu đạo lý này Y muốn báo thù thì lựa chọn duy nhất là hợp tác với Tổ Nghĩa Đường, cả Vân Châu chỉ có họ đồng thời có đủ cả quyết tâm và thực lực đấu với Lục Lâm Bang. Thật ra vì sao y cương quyết không chịu hợp tác với Tổ Nghĩa Đường như vậy? Y sợ tô chiến thiên ư? Cũng không hẳn. Một người vì để để mà dám đơn độc xông vào long đàm hổ huyệt sao lại sợ cửu nhân? Cả chết mà y không sợ thì còn gì khiến y e dè nữa Đúng Y dốc mạng cứu để để chứng tỏ vai trò của liệt vô cực trong lòng y diệp phong khẽ liếc về phía xe ngựa Lập tức hiểu ra Nếu muốn thuyết phục đối phương Cần phải hạ thủ từ đề đề của y khóe mắt gã lại cười cười Từ từ ngẩng lên nói Các hạ thật sự không nhận thua Ngươi có bản lĩnh cứ thắng ta đã muốn ta nhận thua không đời nào liệt vô song lắc đầu vậy mỗ không khách khí nữa diệp phong thu như ý bổng lại lắc mình sang bên trái liệt vô song co tay búng ra linh tê nhất chỉ chát liệt vô song đã chuẩn bị không ngạnh tiếp mà lách người tránh nhưng xe ngựa sau lưng y bị tiến khí đâm thủng một lỗ nhỏ diệp phong mỉm cười Lại lắc người rồn liệt vô song bị kẹp giữa gã và cỗ xe bút tiếp một chỉ. Người cố ý. Liệt vô song giận đến xanh lét mặt mày, một màn kim nguyên chẳng linh tê nhất chỉ lại. Tiến khí xẹt qua, tuy giảm mất 7-8 phần uy lực nhưng vẫn xuyên thùng càng xe. Tiểu tử ti bị vô xỉ. Tốc độ của liệt vô song tăng lên, phi thân lao tới. Diệp Phong đã vận tấn tật thuật và một môn lục phẩm kim nguyên thân pháp võ kỹ có được tự thương ra, lướt đi như ủa mì trong phạm vi hẹp, biến gã và cỗ xe cùng điệt vô song thành một đường thẳng, đồng thời hai tay dồn nguyên lực, linh tê nhất chỉ liên tiếp búng ra. Trước kia gã luyện cho mười ngón tay đều cực kỳ cứng rắn, hai tay bộc ta liên tục thì uy lực càng kinh nhân. Chát chát Không xe bằng gỗ thủng lỗ chỗ, nóc xe liêu xiêu cơ hồ sắp rớt xuống. Tuy không đến mức hất văng liệt vô cực nhưng chắc y không dễ chịu gì. Liệt vô song dần giữ gầm văng, mấy lần định áp sát rồi bắt diệt phong nhưng tốc độ của gã không kém gì y, lại liên tục sử dụng khí tiến công kích áp chế chặt chẽ y vào giữa. Bị một võ sư bước đến mức này, liệt vô song quyết không thể ngờ tới. Liệt vô song, ngươi có nhận thua không? Diệp phong cao rộng. Tiểu tử khốn kiếp, lão phu không tha cho ngươi. Hỏa khí trong lòng liệt vô song từ từ dâng lên, vỗ mạnh tay kim nhận nộ chảm xẹp ra, xẻ nền đá thành một cây rãnh sâu hóm. Đòn này lăng lệ hung hãng, khoảnh khắc sau đã bao trùm diệp phong. Một tiếng thét vang rồi cất lên từ vị trí gã đứng, Bọn Lý Ngọc đều khẩn trương tông kích đáng sợ như vậy, Diệp Phong có trọng thương không? Tông kích của gã sánh ngang với võ tông không có nghĩa là phòng ngự cũng đạt mức ngang. Thông thường cao thủ có thể vượt cấp khiêu chiến điển hình cho tông mạnh thủ yếu. Đương nhiên, phòng ngự của người đó chỉ yếu so với tông kích của mình. Khói bụi tan đi. Diệt phong cầm huyền thiên như ý bồng đa phóng đại y phục ở thân trên tan tành cơ nhục đầy những vết máu nhỏ xíu. Gã chống chọi được. Cả liệt vô song cũng động dung. Thiếu niên này sô thực lực như yêu nghiệt. Dù là công kích, phòng ngự hay tốc độ gần như đều đạt đến võ công ở đâu ra nhân vật thiên tài thế này. Bối cảnh của thiếu niên này thế lực cỡ lục lâm bang sám đắc tội. Ca ca... Liệt vô cực đột nhiên lên tiếng Lão ca đồng ý đi Để đã thế này rồi Sống hay chết có khác gì nhau Không được Liệt vô song cố chấp lắc đầu Ta không thể để để gặp nguy hiểm gì Nhưng ca ca nên biết Những người trẻ tuổi này đích xác có khả năng đấu với Lục lâm bang Liệt vô cực cười buồn Chúng ta trốn chui trốn lùi 26 năm khó khăn lắm mới có cơ hội báo thù cho sư môn nhưng vì để không còn chân tay mà mất đi cơ hội đó lẽ nào ca ca không đau lòng liệt vô song trầm mặt đúng là ngoan cố diệp phong lạnh lùng ngươi tưởng cứ trốn tránh thì yên ổn cả đời vạn nhất có ngày lục lâm bang cũng phát hiện hành tung tất vị như bọn mỗ thì ngươi tưởng mình có đủ sức mạnh bảo vệ huyên để an toàn Sống lay lắc như thế cho bằng dốc sức một phen Nếu ngươi gia nhập Không phải vi vọng thành công của chúng ta càng lớn sao Vô cực bị phế hết cả tay chân Nếu ta có mệnh hệ gì Ai sẽ lo cho nó Ở đại lục trừ thân nhân gia Ai chịu nhận một phế nhân Để lại tiền tài Chỉ tổ dước hòa vào mình Đủ thấy nếu không có liệt vô song Liệt vô cực đã chết lâu rồi Nếu mố hồi phục được tay chân cho lệnh đệ thì các hạ có đồng ý xá nhập hay không? Chuyện, chuyện đó thật sao? Liệt vô cực thoạt tiên kích động rồi bùa rũ. Nếu khi xưa còn có thể chứ giờ kinh mạch các lén hơn 20 năm, làm sao hồi phục được? Ngươi chữa lành được cho vô cực cách mạng ta sẽ bán cho ngươi. Liệt vô song không tin lắm nhưng do là hy vọng duy nhất sức lực của gã cho thấy có lẽ gã có thủ đoạn thần kỳ nào đó cũng nên. Được, cứ thế đi. Diệp Phong mỉm cười. Hốn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tử hấu tài. Thực hiện. Huyết ông tử. Chuyện được chia sẻ tại website. Odiocuyện.org Chương 282 Tin giữ. Diệp Phong vừa đến đã từng quan sát tình huống thân thể của liệt vô cực, tứ chi của y vì bị tra tấn mà kinh mạch cốt cách gãy lọi, lại quá lâu không được cứu chữa nên thương thế lành lại rồi, gân cốt lệch vị trí mà không đứng nổi. Nhưng nói chung vẫn là ngoại thương, gã lấy được của thương gia lục phẩm đơn dược, bác cốt tục cân tán. Đơn dược này cực kỳ chân quý, có thể nối xương gãy và gân mạch đứt đoạn. Gã lấy chỉ để sử dụng khi cần thiết, hôm nay là cơ hội. Cộng thêm nguyên nguyên lực thì chữa lành cho liệt phu cực không khó lắm. Tuy gã nắm chắc nhưng không lấy đó để ban ơn cho đối phương ngay từ đầu. Liệt phu song là thành viên có thực lực mạnh nhất từ khí tổ nghĩa đường kiến lập. Từ thái độ của ý đối với Lý Ngọc trước kia và thần thái lúc đàm phán với gã thì đủ biết tính ý cực kỳ tô ngạo cố chấp. Chứ để để ra hiếm có ai khiến quan tâm Nếu chỉ lấy ơn để buộc y gia nhập tổ nghĩa đường thì tương lai khó lòng chế ngự Liệt vô song có lẽ là thanh đao đắc lực đối phó lục lâm bang Nhưng đao tốt đến đâu cũng cần người sử dụng xứng đáng Nếu không khống chế được thì có khi làm chính mình bị thương Vì thế gã phải chấn nhiên y về sức mạnh Vừa ơn vừa uy mới khiến nhị sai võ tôm này triệt để phục tùng thành cây đao sắc đối kháng địch nhân. Cũng để y có lòng tin vào những trận chiến trong tương lai. Nên Diệp Phong quyết tâm đấu với y. Dù là tuổi tác hay độ lão luyện chiến đấu cũng như võ ký vô tận, gã đều khiến liệt vô song cả kinh từ đáy lòng này sinh nhận thức mới về tủ nghĩa đường. Trước đây y chỉ coi đó là một toán thanh niên có tiềm lực. Giờ xem ra không đơn giản Hơn nữa y cũng biết chủ chốt của tổ nghĩa đường không chỉ là đường chủ Lý Ngọc mà là yếu niên thần bí mạc chắc kia Điều đó khiến liệt vô song có thêm một phần hiếu kỳ với tổ nghĩa đường Có lẽ đại thù của sư môn thật sự có hy vọng báo được Gân cốt toàn thân của các hạ chưa lành trước hết mố phải bẻ gãy lại rồi nối sâu Có bác cốt tục cân tán này tin rằng sau này các hạ muốn hoạt động chân tay không hề khó. Bất quá lúc này các hạ phải nhẫn cơn đau nhất thời. Diệp Phong lấy bác cốt tục cân tán ra nói với Liệt Vô Cực. Hơn 20 năm nay tay chân đã cứng lại, lẽ nào còn thấy đau? Liệt Vô Cực mỉm cười, nghe ca ca giới thiệu hiệu quả thần kỳ của bác cốt tục cân tán y cũng cảm thấy đôi chút hy vọng. Diệp Phong đặt tay lên miệng các vết thương, vận nguyên nguyên lực tra xét những nơi đã vỡ vụn. Tiếp đó mười ngón tay vận lực bóp gãy tất cả, nhanh chóng bôi bác cốt tục cân tán lên Xoa thuốc xong, Diệp Phong phát ra nguyên nguyên lực tẩy rửa kinh mạch cốt cách ở tay chân của đối phương thúc vết thương nhanh lành lại Suốt nửa canh giờ, biết được xương gãy và gân đứt đã lành lại, gã mới thở phào dừng tay nhỉ ngơi mấy ngày tay chân các hạ sẽ không sao Thấy ánh mắt mong ngóng của đối phương Gã cười bảo Trước khi các hạ thổ thương hình như đắt là lục giai võ sĩ Đời khi lành lại mốt sẽ cho các hạ uống linh dịch tẩy kinh phạt tùy Ít nhất cũng khiến các hạ phá được chứng ngại đạt đến võ sư Chỉ vì qua mất thời kỳ tu luyện hoàng kim Nên é rằng các hạ chỉ đạt tới trình độ sơ giai võ sư là cực hạn. Ta còn có thể khôi phục thực lực Thậm chí tiến bộ hơn Liệt vô cực không dám tin Y vốn cho rằng có thể hoạt động tứ chi Làm một bình dân là đủ rồi Giờ Diệp Phong lại bảo Y có thể trở thành võ sư sao Thật chứ Vô cực vẫn có thể tấn cấp thành võ sư Liệt vô song cũng thập phần kích động Nếu mố chỉ khiến tay chân y hoạt động được E rằng các hạ sẽ không yên tâm Để y tấn cấp võ sư rồi mô giúp y thay đổi dung mạo các hạ sẽ không lo lắng gì nữa Phản phất bị nhiêu thấu tâm tư liệt vô song cười khan ngượng ngùng đồng thời cũng hinh ngạc trước thủ đoạn thần kỳ của gã Nhưng những điều khiến y hinh ngạc chưa hết Diệp Phong ở lại Hoàng Hà Trấn ba ngày, ngày nào cũng dùng nguyên nguyên lực giúp liệt vô cực khôi phục thương thế, đồng thời luyện chế hai viên cố hình đơn cho hai hương để thay đổi dung mạo. Liệt vô cực lâu năm thổ thương, sắc mặt nhợt nhạt được gã đổi thành một người trẻ tuổi đẹp trai. Liệt vô song trông có vẻ thô thấp hơn, dù y tần xuất thủ, tô chiến thiên cũng không biết được. Liệt vô cực đã được bảo đảm an toàn triệt để. Sau rút liệt vô song cũng phục sát đất thủ đoạn của Diệp Phong đồng thời kiên định quyết tâm phối hợp với tổ nghĩa đường. Cầu hận của sư môn 26 năm nay không lúc nào không tắm xé tâm linh y, hy vọng ở trước mắt thì y tất nhiên không bỏ qua. Uống giọt linh dịch này chí ít cũng giúp các hạ tăng tiến một cấp. Giọt này là để cho đệ đệ các hạ uống sau khi lành vết thương. Trước khi đi, Diệp Phong lấy một giọt linh dịch một phần mười và một giọt một phần trăm rồi dặn Đợi các hạ xử lý xong xuôi cứ đến mộ quang thành tìm Lý Ngọc y xe xuyết cho Tạm thời các hạ chưa cần bại lộ thực lực võ tôn Bình thường cứ giả trang làm cao giai võ sư là được Ca ca để nhận thấy lục lâm bang không còn phong quang bao lâu nữa Tay chân liệt vô cực đã hoạt động được Tính dưỡng thêm mấy ngày là sẽ lành lại. Nhìn theo bóng Diệp Phong, gã không khỏi cảm khái. Tuy ta không biết vì sao một Phong có cửu oán với giữ lục lâm bang nhưng Tô Chiến Thiên chạm vào nhân vật thế này, khí số của chúng đã tận. Mắt y lần đầu tiên giấy lên hy vọng. Diệp Phong trở về học viện, lôi bàn tử lại tìm đến là nguồn tin của gã tại học viện, nhưng từ khi tổ nghĩa Đường đứng vững tại Mộ Quang Thành thì gã không chú ý đến việc ở học viện nhiều. Hai ngày nay ngươi đến Mộ Quang Thành hả?" Lôi Bàn tử hỏi. "Không, ta trực tiếp về đây, có việc gì sao?" Diệp Phong hỏi. "Hai hôm trước có một toán người đến học viện tìm ngươi, xưng là tộc nhân của ngươi, nên ta thông tri cho người tổ nghĩa xã đưa họ đến Mộ Quang Thành." Hình như có người thổ thương lôi bàn tử nghiêm mặt cái gì tộc nhân đến tìm gã biết nếu không có việc gấp việc thừa thiên không đời nào phái người đến tìm trừ phi trong tộc có việc lớn lại còn có thổ thương họ có mấy người gã nóng lòng hỏi bảy người dáng vẻ rất kinh hoàng tựa hồ đang chạy trốn lôi bàn tử giật mình Diệp Phong chưa thất thái như thế bao giờ. Ta đến Mộ Quang thành, ném lại một câu, "Gã vội vàng lao đi." Ra soi suốt sọc đường, gã đi một mạch nửa đêm mới đến cửa Mộ Quang thành. Thành viên đồ lang lang bang nhận ra gã, vội mở cửa thành. Gã đướn nhanh đến tổng bộ Tổ Nghĩa Đường. Tuy đêm khuya rồi nhưng đại sảnh Tổ Nghĩa Đường vẫn rực đèn đuốc. Gã vội vàng gõ cửa, kẹt Cánh cửa mở ra Mặt xẻo hơi ngẩn người rồi thở phào Một phong về rồi Mau vào đi Có mấy người tự xưng là tộc nhân cả người Nhưng bọn ta hỏi thế nào Họ cũng không biết xảy ra chuyện gì Mặt xẻo vội nói Đưa ta đi gặp họ Gã lao vào Lý Ngọc và lăng Vân cũng có mặt Ở trong nhà Bọn mỗ không để ai quấy nhiễu Lý Ngọc gật đầu Diệp Phong lao vào trong nhà Thấy ngay một gương mặt xinh đẹp quen thuộc đang ngẩn lệ Chính thị Diệp Thi Nhi con gái độc nhất của Diệp Thừa Thiên Còn cả ba tộc nhân mà đã quen mắt Hầu Thị Hương để ngồi cạnh một chiếc giường tựa hồ có người hôn mê trên đó Phong ca ca, Thấy gã, Diệp Thi Nhi ngây ra rồi vui mừng Tiếp đó trào nước mắt, lao vào lòng gã Thi Nhi đừng khóc cho ca ca biết xảy ra chuyện gì gã nhìn chúng nhân, mắt ai cũng đỏ vàn cực độ mệt mỏi. Thấy gã hiện thân, họ đều nhẹ lòng hẳn. Phù phù phù. Cha bị Lục Lâm Bang bắt đi, cả Diệp Lam cũng trúng độc, hôn mê mấy ngày rồi. Chúng ta chết nhiều người lắm. Phù phù. Thi Nhi vừa khóc vừa nói, "Lục Lâm Bang." Lòng gã buốt lạnh, tay siết chặt lại, cơ hồ bật máu. Hai con mắt đen láy biến thành đỏ ngầu Sát ý lạnh lùng tràn ra liên miên Ngay cả bọn Lý Ngọc ở ngoài cũng cảm nhận được Tuy Diệp Thi Nhi không nói rõ ràng Nhưng gã đoán được tình hình đại khái Lục Lâm Bang sao lại phát hiện địa điểm tộc nhân ẩn tàng Gã hỏi một tộc nhân vốn là một chấp sự Việc này chúng tôi không rõ Nhưng lần tập kích này Lục Lâm Bang hiển nhiên chuẩn bị tí càng Nhân mã tới hơn 300 có tới hơn 30 người là võ sư do một võ tông dẫn đầu Chấp xứ nó phấn hận Vốn nhờ linh dược và linh dịch mà Phong Nhi mang về Gia tộc bồi dưỡng được hơn 20 võ sư cộng thêm địa lợi và lớp phòng ngự Thì bọn ta vốn đủ năng lực kháng tử. Nhưng sau cùng võ tôn đó ra tay đả thương mấy trung cao sai võ sư trong tộc, thấy không chống được nữa, tộc trưởng dẫn tộc nhân còn lại đào tẩu theo sơn đồng dưới đài quan sát. Tộc trưởng và mấy vị trưởng lão cùng một phần tộc nhân liều mạng ngăn đón đại đội nhân mã Lục Lâm Bang. Để hiểm hộ Diệp Lam và Thi Nhi tiểu thư, tộc nhân chia làm ba tổ chật vật lắm mới thoát được khỏi Ninh Tính hạt tộc. Nhờ có sĩ xung đơn mới đến được võ dung học viện tìm Phong Nhi. Chấp sự tỏ vẻ đau buồn thở dài. Hiện tại, Diệp gia gửi hy vọng duy nhất lên mình Phong Nhi. Hỗn Nguyên Võ Tôn. Tác giả: Mạo Tử Hữu Tài. Thực hiện: Huyết Ông Tử. Chuyện được chia sẻ tại website tudichuyen.org. Chương 2.83. Ngân tuyến xà độc Tộc trưởng đều Thân thể diệp phong run lên mãnh liệt Lửa giận và cừu hận cuồng bạo dâng lên Băng lòng khiến gã cơ mồ mất trí Gã phí tận tâm lực mới khiến thực lực của tộc nhân tăng tiến Có đủ vốn đấu với lục lâm bang hy vọng trước mắt rồi lại tanh tành Làm gì có chuyện gã cam lòng Tô chiến thiên Ngươi và cả lục lâm bang ta thể sẽ khiến các ngươi bồi táng Cổ họng gã gần như gần lên Sát ý bao trùng căn phòng diệp phong đừng xung động Tộc trưởng chắc chưa chết Hầu thị huyên để cũng đi tới Bọn ta trên đường bỏ chạy có nghe ngóng Lục lâm bang bắt sống tộc trưởng và hai trưởng lão cùng mười tộc nhân rồi đưa đến tổng bộ Thật ra huyên đệ mới là mối nguy hiểm lớn nhất với chúng Ngoài ra còn một phần tộc nhân chạy thoát qua đường Sơn Đồng. Tuy không cùng lộ tuyến với bọn mỗ nhưng chắc họ đã ẩn tàng rồi. Trong thời gian ngắn, lục lâm bang không bắt được. Bất quá. chí ít chúng ta cũng tổn thất một nửa tộc nhân. Chấp sự buồn bã Món nợ máu này, sớm muộn gì chúng ta cũng đòi được. Diệp Phong hít sâu mấy hơi để lánh tính lại. Tình hình chưa xấu quá mức. Chỉ cần lục lâm bang chưa tóm được gã tất sẽ không dễ dàng giết tộc trưởng Ngoài kia còn một toán tộc nhân chờ đợi gã Thế lực tổ nghĩa đường còn chưa bại lộ Gã vẫn có vi vọng lật ngược Phong ca ca Diệp Lam Chúng độc mười mấy ngày rồi không tỉnh Làm thế nào đây Diệp Thi Nhi ngẩng gương mặt nhỏ lệ lên ai oán nhìn gã Diệp Lam nằm trên giường Nửa thân thể đen sì, Mấy mạch máu nhô lên khỏi da, Dòng máu đen bầm chảy phía trong rõ mồn một Tình hình cực kỳ nghiêm trọng Diệp Lam sao rồi Gã thầm kinh hãi Lúc đào vong trong hạc cốc Diệp Lam vì cứu thi nhi Bị nhị dai ngân tuyến xà cắn Hầu anh buồn bã lắc đầu Ngân tuyến xà độc Mí mắt Diệp Phong giật giật Và độc này rất nổi danh, dù gã không hưu về độc chất cũng nghe đến đại danh của nó Độ tố đó tác động mạnh đến thành kinh trạng thái chúng độc là toàn thân cứng đờ khí hải nguyên lực tan biến đầu óc xa vào ảng giác và hôn mê Tuy trong thời gian ngắn, người chúng độc sẽ không chết nhưng lâu dài thì không khác gì Trừ hô hấp xa không còn dấu hiệu gì báo hiệu sự sống Chỗ đáng sợ của độc tố đó ở chỗ nó không phải độc dược trí mạng nên tính đề kháng của nguyên lực với nó không cao. Dù võ sư chúng độc rồi cũng không chống chọi được bao lâu. Chỉ có cường giả từ võ tông trở nên mới có thể dùng nguyên lực hùng hậu hút độc tính ra. Một khi chúng độc cũng không thể giải được. Nhưng ngân tuyến xà tối đa chỉ đạt đến nhị giai độc của nó tuy đáng sợ nhưng với cao giai võ sĩ và võ sư thì không uy hiếp được gì Răng nó cơ hồ không phá được phòng ngự của cao giai võ sĩ chứ đừng nói dồn độc dịch vào huyết dịch họ Loại độc này chỉ hóa vào máu mới có hiệu quả, rời khỏi huyết dịch thì độc tính mặc dần Độc vào máu, dù chỉ một giọt cũng sẽ lan khắp toàn thân huyết dịch biến thành kỳ đột diệp lam thiên phú cao cường tuổi còn trẻ tạm thời chỉ có thực lực võ đầu ngũ sai nên diệp thừa thiên gửi gắm nhiều hy vọng đợi khi y xung nhập võ sư sẽ cho uống linh dịch nồng độ một phần mười để y trở thành một cây chủ của diệp gia hầu thị huyên đệ và mấy võ sư giúp sức bảo vệ y và thi nhi đột vây ai ngờ lại sa vào tình trạng tồi tệ này để ta thử xem Ngân tuyến xà độc quá nổi danh, gã không dám chắc. Nếu gã trúng độc có lẽ không nguy hiểm gì lắm nhưng dùng nguyên nguyên lực bước độc cho người khác thì vấp phải không ít hạn chế. Gã toàn lực vận nguyên nguyên lực lên đồn vào thể nội diệt lam. Nguyên nguyên lực chứa đầy sinh lực không thẻn là khắc tinh của chất độc chảy một vòng trong thể nội diệt lam thì độc huyết bị đẩy ra không ít. Nửa thân thể đen xì của y dân chuyển màu trắng thiếu đi huyết sắc Liên tục nửa canh giờ chán gã toát mồ hôi sòng sòng thần tình dần nghiêm túc lên Không được chất độc đã tan vào máu càng ít độc thì tốc độ huyết tán càng nhanh từ phi ta bức hết máu của diệt lam bằng không không trừ được Sau rút gã cũng được nếm mùi lợi hại của ngân tuyến xà độc Tốc độ lan nhiễm của độc tính nhanh dần đến mức độ nhất định thì vượt xa tốc độ mức độc của gã Cứt mức độc thì Diệp Lam sẽ chết vì mất máu độc ngấm vào máu Máu chính là độc Làm thế nào đây? muội không muốn Diệp Lam chết Hù <cười> hù <cười> Diệp Thi Nhi thương tâm nức nở Những người khác cũng thở dài để ta nghĩ xem nào, nghĩ xem nào. Gã nóng lòng đi đi lại lại, đột tan vào máu. Máu tức là đột, giải bằng bách nào? À tu này xa quen quá. Gã ngấm nghĩ hồi lâu, chợt tỉnh ngộ. Đó là tu đầu tiên trong tổng cương huyết đột tông Có lẽ có thể làm thế. Gã đặt tay lên gáy diệp lam, ôm hòa sồn nguyên nguyên lực vào. Thoáng sau độc huyết trong ốc được gã bước xuống thân thể Diệp Lam từ từ tỉnh lại Diệp Phong đại ca Diệp Lam thấy gã đầu tiên liền tỏ vẻ vui mừng Đừng nói gì thử xem có điều động nguyên lực được không Diệp Phong hỏi Hơi khó khăn Ngân tuyến xà độc có thể làm tê cứng khí hải Diệp Phong lại đặt một tay lên tiểu phúc y Đẩy độc tính quanh đơn điền đến chỗ khác Hiện tại miễn cường có thể vận hành khí hải, nhưng nguyên lực lưu truyền không thông. Diệp Lam đáp Được, hiện giờ ca ca cho để một loại công pháp, nếu luyện thành thì có thể không thế độc tính trong thể nội. Gã bảo ầu thì hương để đỡ Diệp Lam dậy ngồi suýt bằng trên giường đoạn đưa bản giao dục huyết phí bằng của dâm dục ma cơ ra mở trang đầu. Nửa phần đầu dục huyết khí đằng là cách tu luyện huyết độc công, ngũ hành khí hạt đều tu luyện được. Nửa phần sau liên quan đến tâm đắc thủy nguyên lực dung hợp cùng dơm độc, Diệp Lam không luyện được vì y là hỏa nguyên khí hải. Bất quá chỉ cần tu luyện thành công tầng đầu tiên của huyết độc công độc tính tan vào huyết dịch Diệp Lam sẽ chịu khống chế, dù Diệp Phong không xuất thủ thì cũng có thể tự tu luyện. Bước quan trọng nhất của huyết độc công bước đầu tiên cũng là lấy máu hòa độc. Muốn thế bước phải chịu đựng toàn bộ độc tính. Yêu cầu này phù hợp với Diệp Lam, ngân tuyến xà độc tan vào máu y, máu tức là độc, cũng là kinh tủy của huyết độc công. Thành thử y tu luyện rất thuận lợi, vốn đệ tử Bách Thảo Cốc thông thường. Tu luyện tầng thứ nhất này cần ít nhất 10 ngày mới luyện thành Sau khi qua được sinh tử quan chịu đựng độc tính xâm thực Nhưng độc tính trong thể nội diệt lam quá trình độc tan vào máu không cần phí lực y chỉ mất ai ngày đạt luyện thành Kỳ thật y chỉ phải dẫn độc tính vào khí hải để bản nguyên hỏa nguyên lực luyện hóa đồng hóa Khi hỏa nguyên của y không bị độc tính bài xích có thể lợi dụng nguyên lực khống chế độc tính trong huyết dịch Đương nhiên không thể thiếu việc diệt phong liên tục dùng sinh mệnh nguyên lực giúp y giữ cho thần trí và khí hải không cứng lại. Ngân tuyến xà độc là loại độc nổi danh đại lục, dù là bách thảo tốt cũng đánh giá rất cao có điều họ khó lợi dụng được nó vì không có cách khống chế đặc tính gây tê cứng của độc tính. Bất kỳ ai muốn lợi dụng ngân tuyến xà độc tu luyện huyết độc công căn bản không thể thành công. Một khi độc chất vào huyết dịch, người chúng độc không thể vận chuyển khí hải thì tu luyện bằng cách nào? Bách Thảo Cốc có quan điểm đã được công nhận là huyết độc luyện thành từ độc sược trí mệnh có hiệu quả hung mãnh không bằng huyết độc luyện thành từ độc tính trạng thái. Độc tính trạng thái này cũng có hiệu quả ảnh hưởng đến chiến đấu kiểu tê cứng, ảnh giác đau đớn, vô lực, như ngân tuyến xà độc độc tính này không đơn thuần là tổn thương nên ngũ hành nguyên lực ít đề kháng lại. Loại độc chí mạng thì ngũ hành nguyên lực đề kháng rất tốt, thành ra dễ dàng áp chế. Diệp Lam có thể coi là có cơ duyên xảo hợp lại được Diệp Phong trợ lực nên thuận lợi dẫn đạo Ngân tuyến xà độc thành độc nguyên của huyết độc công. Sau này khi thực lực y hữu thành, lợi dụng ngân tuyến xà huyết độc để chiến đấu sẽ không gặp trở ngại gì, địch nhân chúng độc khác nào con mồi cho y xử trí. Huyết độc của y còn nhịp thiên hơn cả dân dục ma cơ. Y chính là nhân hóa đắc phúc, nếu người bách thảo tốc biết có người có thể luyện hóa ngân tuyến xà độc thành huyết độc tất sẽ tìm mọi thủ đoạn đoạt lấy phương pháp đó. Họ là hành gia dùng độc tất nhiên càng hiểu rõ loại độc tính nào đáng sợ nhất với huyết độc tông. Diệp Phong không nhưng không nghỉ trợ giúp Diệp Lam, sau 2 ngày thì y không còn nguy hiểm nữa, chỉ cần có thể khống chế huyết độc bạo phát, Diệp Lam sẽ thành công. Gã để lại bản sao huyết độc tông cho Diệp Lam rồi gục xuống giường ngủ say sưa Mấy hôm nay, tổ nghĩa đường trừ đưa thức ăn tới, Hầu như không quấy nhiễu Diệp gia tộc nhân, bất quá Lý Ngọc và Lăng Vân đoán được phần nào, kể cả thân phận của Diệp Phong, và cơn ác mộng của Diệp ra, hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử hữu tài, thực hiện, huyết tông từ chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 284 nhất tiếng chấn hùng thành sáng sớm diệp phong ngủ suốt một ngày một đêm chợt tỉnh lại nhảy bật khỏi giường chán toát mồ hôi lạnh sắc mặt nhợt nhạt vô cùng một cơn ác mộng khiến gã vô cùng hoảng sợ đánh thức gã tỉnh lại giờ là lúc diệp gia sinh tử tồn vong gã chưa thể ngơi nghỉ tộc trưởng tộc nhân Còn nằm trong tay Tô Chiến Thiên, hơn 10 ngày rồi ai biết được họ bị Lục Lâm băng dày vò thế nào. Gã tưởng tượng được đối phương sẽ không từ thủ đoạn nào để moi được tung tích của gã, gã nên hành động thôi. Nhận ra động tĩnh, Diệp Lam vẫn ngồi xếp bằng tu luyện chợt mở mắt. Diệp Phong ca định đi đâu? Khí tức của y hơi gấp gáp, tuy tu luyện thành công tầng thứ nhất huyết độc công Không cần Diệp Phong trợ giúp nhưng muốn hoàn toàn khôi phục hành động còn cần một thời gian nữa. Giọng Diệp Lam đánh thức Hầu Thị huyên Đệ và mấy tộc nhân dậy thấy Diệp Phong mặt mũi âm trầm như muốn xuất môn sát nhân, họ đều cả kinh. Diệp Phong Hương Đệ định làm gì? Hầu Kiệt nhảy lên kéo gá lại. Hiện giờ tộc trưởng rất nguy hiểm tại hạ không thể chơ mắt nhìn họ vì bảo vệ mình mà bị hành hạ giờ tại hạ không thể rụt cổ khiến các tộc nhân khác hy sinh. gã thốt lên lạnh lùng. hiện giờ huyên đệ xông vào lục lâm bang chỉ tổ chết uổng. hầu kiệt mắng. lục lâm bang không tiếc ha tổn nhân lực bắt sống bọn tộc trưởng để bày bẫy dập bước huyên đệ chủ động nhảy vào đó. nếu huyên đệ vô sự ít nhất bọn tộc trưởng cũng giữ được tính mạng. Nếu hung địch xa vào tay Lục Lâm Bang thì Diệp sa coi như tuyệt vọng. Phong Nghị hy vọng con giữ được lãnh tính khi Diệp Sa gặp phút sinh tử quan đầu. Xung động không giải quyết được vấn đề. Tộc nhân làm chấp sự khuyên can. Bọn ta đều biết con rất mạnh nhưng giết được Tô Chính Thiên sao? Còn cả mấy phó tông của Lục Lâm Bang nữa. Chắc giờ này chúng ta đã sẵn sàng đợi con tự chui đầu vào lưới Diệp phong cứng người ánh mắt đầy sát cơ dần trong lại Tình hình trong cơn ác mộng ban nãy khiến gã cơ hồ mất hết lý trí Nếu trong tình trạng đó mà xông vào thiết hùng thành e rằng chỉ còn đường chết Ta thấy tổ nghĩa đường tiềm lực hùng hậu Ai cũng còn trẻ mà thực lực không tệ Sau này khẳng định sẽ có thể tranh cao thấp với lục lâm bang Vì thế con không được vì cơn giận nhất thời mà ném cơ nghiệp có thể báo thù vào lửa đỏ Trước khi chúng tôi đào tẩu tộc trưởng dặn lại cho cậu một chữ, nhấn ngữ khí của viên chấp sự thê lương vô cùng Thi nhi cảnh đó rơi lệ lẩm bẩm Cha, cha Ta hiểu Diệp Phong dần chấn định, nhãn thần lấy lại đôi chút tinh thần Bất quá ta vẫn phải đến thiết hùng thành một chuyến Không được Phong Nhi sao lại cố chấp như vậy Chấp sự nổi giận Yên tâm con đi chuyến này không phải lỗ mãng xung động Tộc trưởng trong tay Tô Chiến Thiên Con phải có hành động khiến hắn é rè Không khó dễ tộc nhân Con không sao đâu Gã nói như chém đinh chặt sắt Ánh mắt gã đầy kiên định Chấp sự do dự một lúc rồi thở dài Cậu nên cẩn thận Chỉ cần cậu còn sống, diệt ra sẽ không bị diệt, nên nhớ đến trách nhiệm mình gánh vác. Gã gá gật đầu, nếu còn cuồng nộ đến mất trí như ban nãy, có lẽ gã sẽ liều mạng với Tô Chiến Thiên và Lục Lâm Ban để chút đi hận ý sung thiên đó. Nhưng hiện tại gã đã hiểu tầm quan trọng của mình và trách nhiệm phải gánh vác. Gã gá không thể liều mạng vì bị lỗ mãng xâm thực lý trí, mà phải biết nên làm gì. Diệp Phong xung động không đáng sợ. Diệp Phong lãnh tính lại mới là địch nhân khiến người khác e rè và sợ hãi. Cần giúp đỡ không? Động tính trong nhà hiển nhiên kinh động lý ngọc vẫn phái người trông coi quanh đó. Y vội vàng chạy tới gặp gã đi ra. Tạm thời không cần. Lòng gã ấm lại bởi nhận ra trong mắt họ niềm quan tâm chân thành. Gã và hương để tổ nghĩa xá không cần phải nói nhiều. Hai bên đều tin tưởng nhau tình nghĩa anh em sâu nặng. Dù họ có vô vàn nghi hoặc nóng lòng muốn biết thân phận gái nhưng câu đầu tiên khi hỏi vẫn là có cần giúp đỡ không? Có nghĩa là họ tin gái vô điều kiện, dù là Diệp Phong hay Mộc Phong với họ cũng không quan trọng. Chỉ cần một câu của Mộc Phong là họ sẽ hết lòng giúp đỡ. Vậy huynh Đệ nên cẩn thận. Chúng nhân không hỏi hay khuyên can gì nữa Bởi họ đọc được niềm kiên định và tự tin trong mắt gã Diệp phong như thế xưa nay chưa từng bất lợi Thiết hùng thành thoạt trông không khác gì ngày thường Phía ngoài vẫn náo nhiệt ồn ào, Chỉ là có không ít thành viên lục lâm bang đi qua đi lại Nhìn qua chỉ thấy loạn xạ, không có gì đặc biệt Nhưng cả thành thị đều nằm trong tầm can sát Trung tâm ngôi thành là tổng bộ lục lâm bang, đại lâu, doanh phòng, duyệt binh trường, võ khí khố, tử lao, đều xây trong đó. Tổng bộ cũng như cái lồng sắt đợi gã lao đầu vào. Mẹ nó chứ, mây hôm nay mệt quá, mỗi ngày lão tử không được nhỉ đến búng khắc, không sống nổi nữa. Ba lâu la đi tuần giàn hàng, vừa qua doanh phòng thì một tên chợt lớn tiếng. Hừ, trưởng lão nghe được những lời này lại không lột ra ngươi hả. Lâu la cảnh hắn thận trọng nhìn quanh, khẽ nhắc nhở. Vì một diệp phong mà khiến cả tổng bộ nháo nhào, liên tiếp khẩn trương cả nửa tháng. Hơn 10 ngày nay có thấy hồn ma bóng dưỡng nào đâu, ta không tin hắn dám xông vào thiết hùng thành. Tổng bộ còn có bang chủ và ba vị trưởng lão võ tôn cần chúc ta phí lực tuần tra thế này sao? Lâu la lên tiếng đầu tiên tỏ vẻ không phục Lệnh của bề trên thì cứ ngoan ngoãn phục tùng Nói lắm sườm lời Hai người kia chừng mắt nhìn hắn Nghe nói diệp gia bị bắt lần này có tới 7-8 người là võ sư Một gia tộc không có gì đáng chú ý Sao lại có nhiều cao thủ thế nhỉ Ta sao lại không được may mắn như họ Một lâu la lắc đầu tỏ vẻ ven tị Hai người hình như là nữ Lão tử chưa được nếm mùi nữ võ sư, không biết lần này có cơ hội. Lâu la đi đầu cười dâm dục, nhưng chưa kịp sức lời thì ốc nhói lên ý thức sần mơ hồ. Nháy mắt, đầu viên lâu la vỡ tung như trái xưa, máu tươi và não tương nhảy nhảy liên tục chảy ra. Hai đồng bạn cạnh hắn còn chưa kịp phản ứng, một người bị tóm lấy cổ họng, hai mắt trợn trừng nhưng không nói ra lời. Tên còn lại chỉ thấy bóng đen loáng qua trước mặt, rồi cảm giác sắc nhọn lạnh lão vừng lên trong miệng. Ta hỏi các ngươi đáp, ai dám nói dối hoặc cầu cứu thì chết chắc. Diệp phong mặt mũi âm trầm xuất hiện giữa hai tên, một tay nắm yết hầu lâu la bên trái, tay phải cầm truy thủ dí vào miệng tên còn lại. Cả hai đều kinh hoàng, vội gật đầu. Tuy gã không dùng chân diện mục nhưng chúng hiểu rõ thiếu niên này thật sự là ai Mỗi người trả lời một câu Nếu ta phát hiện các ngươi có gì sơ hở Ai nói dối là kẻ đó chết Ba phút sau Một đội lâu la đi qua Thấy Diệp Phong bắt hai đồng bạn Một tên đã thảm tử liền phát ra tiếng cảnh báo chói tai Loại tắc ké nhiều thật Ánh mắt gã lạnh lại Miệt mạnh tay Hai lâu la liền thảm tử Gã lắc mình xông vào đội ngũ vừa lên tiếng cảnh báo Chỉ mấy giây, bốn người đang bỏ chạy đều thảm tử Gã lại biến mất Thoáng sau hai nhị cấp trưởng lão Thất sai võ sư dẫn theo mười mấy người đến hiện trường Một phút sau, hai nhất cấp trưởng lão là võ tôn cũng đến Chúng nhân đều sầm mặt, mắt ló lên liên tục Diệp Phong đã đến Từng đội nhân mãi nhau nhau xuất hiện Cao thủ đông nghiệp giữ chặt những ngả chính dẫn sang ngoài tổng bộ Cả lục lâm ban hành động theo những gì đã được phân công trước Cùng khẩn trương giới bị Chỉ cần hành tung của Diệp Phong bị tiết lộ Thứ đời hắn là vây tiếu vô cùng phu tận Đã sám đến thì đừng mong đi được nữa Tô Chiến Thiên ngồi trên ghế ban chủ cười nhanh áp Diệp Phong đứng trên một cành cây cổ thụ Lạnh lùng nhìn vòng vây nơ u, vế, quy quy, hơ tường đồng vách sắt phía dưới Lực lượng của tổng bộ lục lâm bang quả nhiên tương đương hùng hậu Dù một võ tung bí tấn cấp mà muốn thoát khỏi vòng vây cũng không hề dễ dàng Bất quá tất cả đều nằm trong dự liệu gã moi được từ miệng hai lâu là kế hoạch tổng thể của lục lâm bang Diệp gia tộc nhân bị nhốt trong tử lai do Tô Chiến Thiên Tử chấn giữ quanh đại lâu có bốn võ tôn trưởng lão chia ra trông giữ chỉ cần diệp phong dám xông vào thì sẽ đối diện với năm võ tôn vây đánh ta nhất định sẽ cứu tộc nhân nhưng không đến mức không biết cân nhắc tình thế muốn vây yếu ta đừng mơ gã lắc tay chu thần cung xuất hiện xuyên vân tiến chu thần tiến ký để tứ chiêu đặc điểm là vô thanh vô tức vượt được cự ly ngàn thước những chu thần tiến ký khác chỉ có cử ly tối đa hơn trăm thước, suy xuyên vân tiến vẫn hữu hiệu dù đứng cách địch thủ cả ngàn thước. đương nhiên với thực lực hiện giờ của gã, tầm xạ kích hữu hiệu của chu thần tiến chỉ năm, sáu chục thước còn xuyên vân tiến đạt tới 300 trượng. trưởng. Hỗn nguyên võ tôn tác giả, mạo tử hữu tài thực hiện, huyết tông từ chuyện được chia sẻ tại website. Ưu đi chuyện chấm o sờ g Chương 285 Hai con đường Xuyên vân tiến còn một danh sưng khác là án sát tiến Khóe môi diệt phong nơi hơi e cơ lên tàn khốc lẩm bẩm Ngươi dám động một ngón tay đến tộc nhân của ta Ta sẽ khiến cả cơ nghiệp lục lâm bang bồi táng Gã thu liễm khí tức Lặng lẽ đứng trên cây Nhìn xuống đội nhân mã vội vàng đi qua Gã đợi, đợi cơ hội thích hợp xuất thủ. Đợi mục tiêu thích hợp để chấn nhiếp. Chỉ khi gã thể hiện sức chiến đấu uy hiếp được Tô Chiến Thiên thì tộc nhân mới chắc chắn giữ được sinh mệnh, gã sẽ có đủ thời gian chuẩn bị cứu tộc nhân và tiêu diệt Lục Lâm Băng. Đến đây, tìm kỹ cho ta xem trên hàng cây này có ai ẩn tàng không. Một thất sai võ sư dẫn một đội nhân mã đi bên dưới trong đó có năm võ sư thực lực đó dù không bắt được Diệp Phong thì cũng đủ cầm chân đợi nhân mã cạnh đó đi viện. Chỉ cần tìm được tung tích Diệp Phong đợi võ tung cao thủ đến thì dù gã mọc cánh cũng khó thoát. Chúng nhân đến gần tìm kiếm kỹ lưỡng. Gái nheo mắt, hai tay ngầm vận kim nguyên lực của Linh Tê nhất chỉ đột nhiên búng ra hai đạo kim quang xẹt ra trực tiếp xuyên qua ấp hai trung sai võ sư đoạn gã lắc mình ảnh nguyệt xong nhận xuất hiện trong tay lao vút vào thất sai võ sư diệp phong ở đây phóng tín hiệu đàn thất sai võ sư mừng đến phát cuồng tối đa chỉ một phút nữa võ tông trưởng lão gần đây nhất sẽ đến với thực lực của hắn mà ngăn chặn một thiếu niên thực lực chưa tới võ tông thì có thừa hà huống hắn còn ba thủ hạ là võ sư, sao lại không thể kéo dài một chút? Khí hải của hắn chuyển động cấp tốc, dùng nguyên lực bảo vệ chặt chẽ toàn thân, toàn lực phòng ngự, chỉ cần không bị Diệp Phong giết và không mất xấu gã coi như lập được công đầu. Lục phẩm võ ký, vô ảnh cực quang thứ. Thân ảnh gã như thuấn phi si đến trước mặt thất sai võ sư, truy phù phủ một tầng kim mang, lưu lại quang ảnh trên không trung. Đối phương cả kinh thất sắc, tốc độ đó quá nhanh, dù hắn là thất sai võ sư cũng không nhìn rõ động tác. Chết đi! Trong tiếng quát, truy thủ nhẹ nhàng xẻ tan hộ thể nguyên lực cắt qua hết hầu hắn. Máu bắn tung tóe như đóa hoa bừng nở sán lạn. Một đòn là tất sát, từ lúc gã hiện thân đến giờ chỉ chưa đầy 2 giây. Nhân mã quanh đó còn chưa kịp định thần thì đầu mục đã mất mạng. Diệp Phong lạnh lùng quét mắt một vòng, không hề dừng chân lao vút đi Chỉ cần gã không bi võ tôn cản đường thì một tiểu đội võ sư căn bản không đủ được ngăn chặn Trừ phi lục lâm bang phái đội ngũ toàn là cao giai võ sư thì còn có hiệu quả nhất định Nhưng cao giai võ sư số lượng hữu hạn chỉ cần cử mỗi đội một người đã không đủ cho toàn bộ mạng lưới phòng ngự của tổng bộ Võ tôn trưởng lão đến nơi tức sẵn đùng đùng Nhưng Diệp Phong đã khuất bóng Võ sư không chết ban nãy không đủ dũng khí đuổi theo Cả đầu lính thất sai cũng bị gã xếp Thì hắn đuổi theo có khác gì tự tìm cách chết Các ngươi tức chết ta thôi Mới có tích tắc mà các ngươi đã làm mất xấu Võ tôn trưởng lão nổi giận Không phải bọn tiểu nhân làm mất Mà lâu đầu Nhi không chống nổi một chiêu của hắn đã bị xếp. Tốc độ của hắn quá đáng sợ. Một chiêu? Võ Tôn trưởng lão kinh ngạc, sao có thể? Chỉ một chiêu, lâu đầu Nhi đã toàn lực phòng ngự, nhưng nguyên lực hộ thân hình như vô cùng. Nhớ lại tình hình thân thể võ sư đó còn run lên. Sắc mặt trưởng lão mới tới biến đổi liên tục, nắm quyền lại đầy bất cam. Có thêm mấy đội ngũ thấy tín hiệu đạn từ gần đó kéo về, đều kinh ngạc với tình hình. Thực lực mỗi đội không khác nhau bao nhiêu, nếu họ phát hiện ra Diệp Phong e rằng cũng bị gã đồ sát. Các ngươi phải cẩn thận từ giờ trở đi cứ hai đội ngũ chiếu cố cho nhau, không được cách xa. Võ Tôn Trường Lão rằng thực lực của Diệp Phong vượt xa tưởng tượng. Một khi phát hiện mục tiêu, lập tức giữ cử ly Cứ chơi trò cút bắt với hắn, chỉ cần đợi đến khi mấy nhất cấp trưởng lão bọn ta đến là thành công. Ta không tin ở địa bàn lục lâm bang mà hắn còn sở trò được. Chưa dứt lời, khói mắt võ tôn trưởng lão chợt liếc thấy kim mang chói lòa. Không ổn. Lão phất tay thập phần cảnh giác thi triển nguyên lực phòng ngự thuẫn. Phột, một đầu lính đội ngũ thực lực thất sai võ sư bị mũi tên xuyên ngực gục xuống. Mục tiêu mũi tên đó không phải lão Đáng chết Ánh mắt lão nhìn theo hướng kim quang xả tới Lập tức cứng người như bị sét đánh Trên đỉnh một san phòng cách hơn 200 thước Thân ảnh Diệp Phong đứng đầy ngạo nghễ đưa tay làm động tác vũ nhục hắn Rồi kim quang lại lói lên Sao có thể như vậy Cách hơn 200 thước Giết một cao dai võ sư Dù là võ tôn cũng không thực hiện được Nhất định là ảo giác a không, Diệp Phong nhất định có đồng đảng Kim quang giết người của lão tuyệt đối không xuất phát từ Diệp Phong Đó là dù kế của gã Lại một đạo kim quang bắn tới Lần nãy lão nhìn to tiến mang chói lóa và ngang trời Cẩn thận Chưa dứt lời Lại một cao dai võ sư gục xuống Đất thầy đều sợ hãi, có người còn thậm chí chưa phát hiện tung tích của Diệp Phong thì đạo tông kích đã sẹt tới. Nỗi sợ hãi vô hình lan khắp toàn trường. Diệp Phong Võ tôn trưởng lão gầm lên đồng trời, khí thế kinh nhân bừng lên toàn thân ba trùm trong hỏa nguyên dày đặc, vút lên như đạn pháo, lao vào hướng Diệp Phong đứng. Lão đang phát cuồng Hai cao dai võ sư bị giết ngay trước mắt thì lão sao nhìn được nữa. Lão là võ tung, là nhất đẳng cường giả tại Vân Châu, mà lại để một thiếu niên thoải mái giết người ngay trước mắt. Đáng giận nhất là gã còn dám gây hấn lão, có khác gì gã và cho lão hai cái giòn đanh. Diệp Phong đứng trên nóc nhà nở nụ cười như ác ma, xoay người nhảy xuống biến mất khỏi tấm mắt đối phương. Đợi khi võ tông trưởng lão đầy sát ý lao tới thì chỉ còn lại mấy thi thể võ sư trong bang và một hàng đại tự viết bằng máu tươi. Dám động đến một sợi lông của người diệt gia ta sẽ lấy mạng toàn bộ võ sư của lục lâm bang bồi táng. Ký tên Diệp Phong Tiểu tạp trùng đứng để ta tóm được ngươi tất sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Võ tông trưởng lão như con sư tử nổi điên. Cái gì Diệp Phong thoát ra ngoài Nam Môn? Không biết đi đâu. Tô Chiến Thiên đứng phát dậy gầm lên với người báo cáo. Ngần đấy nhân thủ bao vây chúng ăn cái gì hả? Còn cả nhất cấp trưởng lão nữa lẽ nào không tới tăng viện? Nhất cấp trưởng lão nhận được tin báo sẽ đến ngay. Nhưng... Nhưng cái gì? Đừng bảo ta là Nam Môn có tới hơn 400 nhân thủ còn không chặn được một Diệp Phong. Tô chiến thiên mắt như muốn nuốt sống người ta khiến lâu la quỳ dưới đất run dày. Đích, đích sát không ngăn được. Diệp Phong cầm một cây thanh hắc cử bồng dài gần trường, nặng vô cùng cao dai võ sư tại trường không ai chống nổi. Mấy nhị cấp trường lão không ai đấu nổi ba chiêu đã thất bại. Dọc đường, Hương để trong bang vì cản trở hắn nên không biết tử thương mất bao nhiêu, máu chảy thành sống, nhưng... Hắn vẫn ung dung thoát được. Lâu la báo tin mặt mũi trắng bịch, hắn tận mắt thấy Diệp Phong đại triển thần tại Nam Môn thật không tưởng tượng được. Gần trăm võ sư trong đó có không ít cao dai võ sư mà không khiến gã dừng bước được. Bang chúng thực lực chưa đến võ sư sông lên khác nào tự sát, cử bổng của gã ghép tới đâu là nhân mã chặn đường đổ dạp, tứ chi và huyết nhục bắn tứ phía thảm thiết vô cùng. Tô Chiến Thiên đang nổi điên chợt cứng đờ sắc mặt Lời báo tin của thuộc hạ như dáng đo hắn một bổng Thiếu niên không đáng gì với hắn Chỉ trong không đầy một năm ngắn ngủi đã trưởng thành đến mức đó Trừ võ tôn trưởng lão cả lục lâm bang không ai chống nổi gã một hiệp Hiện giờ để một võ tôn trưởng lão đơn đấu với gã Tô Chiến Thiên không dám chắc thắng, lời sau cùng thuộc về mình Sao lại thế? vì kiêu hùng hùng bá vân châu u sú ngồi phịch xuống thế hai mắt ngẩn ngơ nhi tử tô hiệt con mang về cho lục lâm bang địch nhân thế nào đây lần đầu tiên hắn kinh hãi nảy sinh ý rút lui với một thiếu niên chưa đầy hai mươi vì một đứa con đã chết mà ném cả cơ nghiệp lục lâm bang vào hắn làm thế có đáng không tứ vì võ tông trưởng lão đã suốt thành đi tìm hắn Họ đợi bang chủ hạ lệnh Bảo tất cả quay về Tô chiến thiên huệ hoài phất tay Tại tổng bộ còn không bắt được diệt phong thì ra khỏi thiết hùng thành có tác dụng gì nữa Nếu võ tôn trưởng lão đơn lẻ đấu với gã rồi bị giết thì đả kích sẽ quá lớn với lục lâm bang Điện trí, ngươi cho rằng thực lực của hắn đến mức nào rồi Giọng tô chiến thiên hơi khàn khàn, dáng vẻ mệt mỏi Việc đó thuộc hạ không đoán được Nhưng nếu đấu một chọi một e rằng hắn có năng lực hạ được bất kỳ vị nào chăm tứ vì võ tông trưởng lão Điện trí nhăn nhó đáp Giờ nên làm gì? Điện trí suy đoán sống với Tô Chiến Thiên để tất thắng Trừ phi hắn tự ra tay cao giai võ tông có thực lực hơn xa võ tông cấp thấp Hai con đường phải xem bang chủ chọn phía nào Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử gấu tài Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website Odiocuyện.org Chương 286 Thử động vào lão tử xem nào Hai con đường nào Tô Chiến Thiên lúc này lòng dạ rối bời Quyết sách thế này chưa đến lượt điện trí lắm lời Thứ nhất bang chủ và Diệp Phong nắm tay giải hết oán cừu uy hiếp sẽ tan biến từ đây điền trí thận trọng liếc tô chiến thiên tiếp lời Nguyên do Diệp Phong có cừu oán với chúng ta là hắn giết tô kiệt thiếu gia Nếu hắn chỉ là võ giả bình thường thì dù đem hắn ra tùng xẻo Hủy thân diệt tộc cũng chỉ một câu của bang chủ là xong Nhưng giờ sự tình không đơn giản như thế nữa Thực lực của hắn tăng trưởng xứng danh nhịp thiên, bang chủ tin rằng hắn chỉ một mình sau. Một gia tộc nhỏ ở một nơi hẻo lánh, một thiếu niên chưa đầy hai mươi, dù tư chất yêu nhiệt đến đâu cũng không thể đạt đến trình độ đó. Sau lưng hắn tất nhiên có một vị sư phụ đáng sợ hoặc một thế lực thần bí. tuy thuộc hạ không đoán được địa vị của hắn trong lòng họ, nhưng khó nói được tương lai họ có ra mặt vì hắn không. Dù không thì với tốc độ tiến bộ của hắn, mấy năm sau e rằng bang chủ cũng vì tất kiềm chế được. Ba thế lực kia ở Vân Châu cũng đang nhúc nhích hành động, lục lâm bang gần đây liên tiếp thiệt hại, dù không ảnh hưởng đến thực lực cơ bản nhưng cứ thế này sẽ thập phần mặt lời với chúng ta. Nếu bang chủ lấy cơ nghiệp bản bang làm trọng, hóa can qua thành ngọc bạch, đó là cách giải quyết thích hợp nhất. Mối thù của Kiệt Nhi lẽ nào cho qua Tô Chiến Thiên Nhiến Săng nhưng bất ngờ là không nổi giận Tô Diệt Thiếu Gia không thể phục sinh Dù vết Diệp Phong và Diệp Gia cũng chỉ chút được cơn giận trong lòng bang chủ Chỉ là hiện giờ cái giá chút giận không nhẹ tí nào Dù ta dừng tay thì hắn sẽ không chống đối lục lâm bang nữa sao Nhớ may hắn dùng kế hoáng vinh, đợi khi hắn trưởng thành thì là tâm phúc đại hoạn Tô Chiến Thiên biến đổi sắc mặt liên tục, do dự nói. Kỳ thật Diệp Phong và bản bang không có thân cừu đại hận. Nếu lúc trước bang chủ không vì nỗi đau mất con mà hạ lệnh thông tập, hắn phải tự vệ thì dù cho Diệp Sa 10 cách mật cũng không dám đối địch với lục lâm bang. Sau này mấy lần giao phong với Diệp Phong, hắn đều chiếm tiện nghi, không hề ịt hại gì. Chỉ có lần vừa rồi, chúng ta vây bắt Diệp Gia tàn đảng, giết chết một phần nhân của hắn nhưng những nhân vật chủ yếu của Diệp Gia vẫn còn sống, đang nằm trong tay chúng ta. Điện trí phân tích với vẻ chắc chắn. Chúng ta từng tìm kiếm tin tức về Diệp Phong tại ngỏa lăng thành, hắn từng bị tô kiệt yếu ra phế khí hải quan hệ với tộc nhân không tốt lắm, nên việc này chưa chắc hắn chú ý. Diệp Phong suy cho cùng chỉ là một tiểu tử gặp may, mâu thuẫn giữa hắn và Lục tâm bang chủ nếu vì tự vệ. Nếu bang chủ chịu lấy thân phận tôn quý cầu hòa với hắn, e rằng hắn mong mà không được. Hiện tại Diệp ra tan tành, một mình hắn trừ khi Ngọc Thạch Tô phần phản kháng ra còn làm được gì nếu có con đường khác, sao hắn lại không tiếp nhận. Nhưng Diệp Phong dù thế nào vẫn là mối uy hiếp. Như thế thật không yên lòng Tô Chiến Thiên lắc đầu ha ha, bang chủ nghe thuộc hạ nói xong đã Điện trí cười âm hiểm Không thể để cho hắn phát triển nhân vật như thế mà không thu dụng được thì phải từ viện ngay Thuộc hạ có một kế, xin bang chủ tân nhắc Kế gì, nói đi xem nào Chúng ta chọn ngày lành chiêu cáo Vân Châu, lấy hơn 10 tộc nhân quan trọng của Diệp gia làm điều kiện mời Diệp Phong đến đàm phán. Bang chủ có thể hứa rằng sẽ thu hắn làm nghĩa tử cho hắn ngôi vị kế thừa. Trong tình huống đó, dù hắn có oán hận phần nào cũng sẽ tan hết. Bang chủ thuận tiện chiêu lắm Diệp gia lấy đó là con tin Diệp Phong sẽ không dám có lòng này lòng nọ. Như vậy một là hắn sẽ nằm trong tay bang chủ, dùng hay giết là tùy bang chủ. Dùng tất bản bang sẽ đại tăng thực lực, có thêm một võ tông chỉ là vấn đề thời gian. Giết cũng trừ được mối uy hiếp và dẹp yên mối hận trong lòng bang chủ. Ánh mắt Tô Chiến Thiên trầm xuống nghĩ ngợi, hồi lâu mới hỏi. Nhưng nếu hắn cử tuyệt thì sao? Đó là lựa chọn thứ hai mà thuộc hạ nói. Điện chí ân trầm. Nếu hắn không biết điều đấu đến cùng với bản bang thì phải dùng kế sách lúc trước. Bày thiên la địa võng ở nơi đàm phán, một khi hắn đến thì không để hắn thoát thân nữa, dùng tất cả lực lượng của bang phái, dù tổn thất thảm trọng cũng phải trừ đi mối uy hiếp đáng sợ này. Hắn sẽ mắc lừa. tô chiến thiên không yên tâm. Trong tay chúng ta có tộc nhân của hắn, dù biết là mưu kế thì hắn cũng sẽ đến. Điện trí ngừng lại, hơi biến sắc. Sơ quan trọng nhất là lập tức ngừng nghiêm hình bức cung diệt gia tộc nhân. Vạn nhất có kẻ không chịu nổi mà xảy ra gì sơ sót, lại bị hắn biết được thì sẽ bức hắn đến đường cùng. Hằng chữ bằng màu đó không phải uy hiếp xuân đâu. Tô Chiến Thiên nhớ lại lời thị uy đầm đề máu ban nãy. Nếu dám tổn thương một sợi tóc của người Diệp gia, ta sẽ khiến mọi võ sư lục lâm vang bồi táng. Hắn liền biến sắc. Diệp Phong hiện tại tuyệt đối có thực lực và lá gan đó. Cách 200 thước mà vẫn bắn chết một cao dai võ sư thủ đoạn ám sát đáng sợ đó khiến người ta không phòng bị được. Hơn nữa còn có cả một võ tôm trưởng lão tại trường mà cũng không làm gì được. Gã bảo là sẽ giết hết mọi võ sư Chỉ cần đủ kiên nhẫn là sẽ thực hiện được Nếu thành viên chủ chốt bị giết sạch Lộc lâm bang có khác gì bị hủy diệt Vì mấy người diệt sa Không đáng để đánh cược điều đó Điện trí Ngươi tự đi đi Xử lý thế nào do ngươi toàn quyền phụ trách Tuyệt không để người diệt sa có gì sơ sẩy Tuy trong lòng vạn phần bất cam Nhưng Tô Chiến Thiên cũng hiểu được đại cục tục hạ sai đi. Trong tử lao ở xứ Đại lâu tổng bộ, triệp thừa thiên và mười mấy diệp sa tộc nhân bị treo trên trụ gỗ lớn bằng thùng nước, khí hải bị phong bế, toàn thân bị trói bằng xích sắt. Trên mình mỗi người đầy vết thương, những nơi chưa lành lại vẫn còn nhỏ máu. Nhưng nét mặt họ đầy bất khuất và căm hận, nhìn trăm trăm kẻ tra tấn, phảng phất muốn nuốt sống đối phương. Còn không chịu nói ra nơi tàng thân của Diệp Phong Chọc giận lão tử thì cứ xếp vài tên xem các ngươi còn cứng miệng nữa không Võ sư phụ trách bức cung phun nước bọt Nắm dao nhọn trong tay và qua ngực nhị trưởng lão Nói hay không? Phụt! Nhị trưởng lão thổ nhổ ra ngụm nước bọt lẫn máu Phun lên mặt đối phương Mẹ kiếp, muốn chết hả? Võ sư bức cung thẻn quá hóa giận Giơ tiêm đao lên đỉnh đâm vào tim nhị trưởng lão Người diệp sa ở đâu đưa ta đến đó Một tiếng gầm từ ngoài cửa vang lên Võ sư nhận ra là một võ tôn trưởng lão Hắn vội thu ra về Không hiểu võ tôn trưởng lão đến tìm người họ diệp làm gì Nhất thời hắn không dám làm càn Thoáng sau võ tôn trưởng lão mặt đầy giận dữ tiến vào Ánh mắt đầy toán độc và điên cuồng liếc nhìn toán phạm nhân rồi quát, ai là người đứng đầu diệp gia ở đây? đây hắn là diệp gia tộc trưởng võ sư bức cung chỉ vào diệp thừa thiên, không biết trưởng lão đến có việc gì diệp phong giết con ta, ta phải lấy tộc nhân của hắn ra đền mạng ngươi là diệp gia tộc trưởng thì ta lấy ngươi ra khai đao hôm nay ta tự thay giết ngươi Mắt lão rực lên định đồng thủ Lúc Diệp Phong xông ra Nam Môn Sát nhân vô số Nhi tử của vị võ tông này cũng bị vỡ đầu trong trường chiến loạn Ô hô ai tai Ông ta đuổi theo ra ngoài thiết hùng thành Nhưng không thấy tung tích của Diệp Phong Thì hết phẫn nộ lên mình Diệp gia tộc nhân Xin trưởng lão cân nhắc Người bức cung vội cản Còn chưa tra ra cung tích của Diệp Phong, bang chủ có sẵn không được động đến tính mạng Nếu thân phận của Diệp Phong bí mật thì tộc trưởng có thể là người biết rõ nhất. Được, thân phận cao tiếp theo là ai? Tô Chiến Thiên Đát sẵn thì lão đành lùi một bước. Đây là Diệp gia đại trưởng lão, bất quá nói về thân phận của Diệp Phong trừ tộc trưởng thì có thể hắn là người biết rõ nhất. Người bứt cung cười âm u. Thuộc hạ cho rằng trưởng lão nên lấy hắn ra khai đao, thân phận của hắn tại diệp gia không thấp, có thể giải hận cho nhi tử của trưởng lão. Hiển nhiên là tá đao sát nhân. Nếu hắn động thủ tất sẽ phải phí lời giải thích nhưng nếu trưởng lão chút sận thì không liên can gì đến hắn. Thôi vậy chọn cho ta hai người diệp gia ta giết một lượt để chút sận. Dưới ánh lửa, sắc mặt trưởng lão hung hắn vô cùng. Bảo thủ hạ ấm diệp ra nhị trưởng lão và hai tộc nhân đắc hôn mê xuống nền đá trưởng lão cầm dao sơ lên chuẩn bị động thủ. Tiêu trưởng lão dừng tay. Điện trí vội vàng đến. Họ điện kia, ngươi dám ra lệnh cho lão phu. Tiêu trưởng lão nổi giận nhìn đối phương. Điện trí thật ra chỉ là quân sư trước mặt trưởng lão thì không được phép ra vẻ. Bang chủ có lệnh từ giờ không được động đến nửa sợi tóc diệp gia tộc nhân bằng không xử trí theo bang quy. Thấy tiêu trưởng lão vẫn muốn đồng thủ điền chí vội đem tô chiến thiên ra. Cái gì? Tiêu trưởng lão nổi giận. Bang chủ sao lại hạ lệnh như thế? Tiêu trưởng lão có gì nghi ngờ xin cứ đến tìm bang chủ. Hiện tại thả hết người diệp gia rồi vào thành tìm dược sư chữa trị cho họ. Điện trí hất hàm với mười mấy thủ hạ, tất cả bước lên cởi trói cho diệt gia tộc binh, hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử hữu tài, thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website audio.org, chương 287, người quen đến thăm, nhớ đến hàng huyết tử mà Diệp Phong để lại tiêu trưởng lão dùng mình. Lúc đó lão là võ tôn trưởng lão có mặt, hai võ sư chết trước mặt mà lão không ngăn được, thậm chí không bắt kịp bóng gã Cùng với cơn giận, lão cảm thủ được nỗi sỉ nhục vì bất lực. Ha ha ha! Lão thất phu có bản lĩnh thì động vào lão tử xem sao. Diệp Thừa Thiên đã hiểu được đôi điều, chắc Diệp Phong tạo cho lục lâm bang mối uy hiếp cực lớn khiến chúng không dám dùng hình nữa. Tuy họ không dám tin nhưng sự thật bày ra trước mắt bằng không tô chiến thiên đời nào chịu nhốn như vậy. Nhị trưởng lão càng cười to, nhìn tiêu trưởng lão với vẻ trào phúng, không hề e ngại lớn tiếng gây hấn. Bị bắt rồi, họ chỉ mong được chết nhanh, giờ có cơ hội đột nhiên thì không giấu được niềm vui cuồng dại. Chết còn không sợ thì có gì phải cố kịp. Có thể thống thống khoái khoái xỉ nhục võ tông của đối phương Ông ta đương nhiên không bỏ lỡ Nếu có tô chiến thiên có mặt tại trường Ông ta cũng không ngại nhổ nước bọt vào hắn Nhất thời, người diệp ra cùng cười vang Nhưng lời thô bỉ, vũ nhục cực độ và gây hấn hết mức vang lên không ngước Khiến sắc mặt tiêu trường lão trở thành xám ngoét như an lợn Từ khi bị bắt đến giờ họ mới được hưng phấn thế này quá thống khoái. Diệp Phong ở ngoài gây ra việc gì mà khiến Lộc Lâm Bang, bang phái mạnh nhất Vân Châu e dè đến thế? Không dám động đến cả tổ nhân. Phản ứng của Tiêu trưởng lão cho thấy không phải lão chỉ e ngại mệnh lệnh của Tô Chí Thiên mà chịu cực lực khắc chế bản thân. Lão đường đường là võ tông trưởng lão, Dù không dám chính diện trái lệnh vang chủ giết hoặc trọng thương tù nhân nhưng khiến họ nếm mùi khổ đau thì hoàn toàn có thể Nhưng hiện giờ lão sần run người nhưng vẫn hiện rõ đôi chút e ngại Diệp Phong quả thật thần kỳ Việc này đồn ra Vân Châu e rằng không ai tin Tô Chiến Thiên lại chịu nhún với một thiếu niên 17 tuổi Dù đối diện với tam đại thế lực liên thủ khí thế của hắn vẫn sâng trào Tuy chỉ tạm thời chịu nhún thậm chí xác định song ghế sách đối phó Diệp Phong Nhưng của đủ khiến người ta cho rằng đó là ảo giác Buộc tô chiến thiên hạ lệnh như thế cũng là kỳ tích Đúng, nếu đối thủ là võ tôn hoặc võ tôn thì chuyện đó không có gì ghê gớm Nhưng chỉ là do một võ sư chưa đầy 18 tuổi thì tuyệt đối xứng xanh kỳ tích Người Diệp gia như phát cùng đằng nào thì kết quả tệ nhất là chết họ còn sợ gì? Khổ, khiến chúng ngậm mồm, điện chí điên tiết. sau rút hắn cũng không nhịn được bởi mất mặt chính là lục lâm băng. hơn nữa hắn sợ tiêu trưởng lão vạn nhất không chịu được, suất thủ giết người diệt ra thì việc sẽ hóa lớn. tiêu trưởng lão biến sắc mấy lần, hừ lạnh phất tay áo bỏ đi. hãy đợi đấy, lão chỉ còn biết dùng ba chữ đó an ủi mình ấy người trông coi nghiêm ngặt nhưng không được khó dễ họ. A. Thức ăn đưa đến cũng phải ngang với thành viên trong bang tốt nhất, khi họ vào thế nào thì khi ra cũng như thế. Bằng không bang chủ không tha cho các ngươi. Điền Chí rất thích kiểu cáo mượn oai hùm dọa các bang chúng thực lực hơn xa hắn, điều đó khiến hắn có cảm giác thỏa mãn. Chuyện đó Võ sư trông coi tử lao kinh ngạc đến giờ hắn vẫn không hiểu xảy ra chuyện gì Sao chỉ nháy mắt sao là tù nhân lại biến thành thượng khách Họ mắc tiêu trưởng lão bằng đủ lời lẽ nhưng dù gì lão cũng không ở trong tử lao Nghe xong thì cắp đít đi ngay coi như không nghe thấy gì còn hắn Hơn 10 ngày nay hắn hành hạ số thượng khách này đến nơi đến trốn chắc họ hận hắn thấu xương Không cần đoán cũng biết họ mắng tiêu trưởng lão rồi thì có coi hắn ra gì Bị tù nhân mắng chửi mà không thể mở miệng mắng lại hoặc đánh họ thì quá bực mình Sau này hắn còn chỗ đứng trong tử lao sao Thế nào cũng trở thành chuyện tiếu lâm cho toàn bang bị mồm Cũng là cách nhưng họ vẫn phải ăn cơm Lúc đó sao có thể bị mồm được nữa Vạn nhất họ kháng nghị bằng cách tuyệt thực Ai đó có vấn đề gì thì chẳng phải hắn sẽ hứng chịu hết sao? Công việc quái dụng gì thế này? Võ sư đó thầm hạ quyết tâm trong thời gian này có thể tránh mặt được người Diệp ra thì nên tránh tuyệt không cho họ cơ hội làm nhục mình. Làm việc bao nhiêu năm, lần đầu tiên hắn bất mãn với công việc. Trường sóng gió thiết hùng thành nhanh chóng lan khắp Vân Châu, danh tiếng của Diệp Phong cũng vang rền. Từ khi thành lập lục lâm bang đến nay có thể náo loạn tổng bộ rồi ung dung thoát thân chỉ có mình gã. Dù nhân vật đầu lính của tam đại thế lực đơn thân xông vào thiết hùng thành bị mấy võ tôm vây công, không trả giá thì lý nào thoát thân được. Các phương thế lực nhất thời bắt tay vào hành động nhưng không biết tung tích của gã. Nhân vật như vậy, dù không lôi kéo được cũng kiên quyết không đối địch vạn nhất gã cũng đến địa bàn của họ mà lặp lại hành động thì thật khó xử. Còn Tam Đại Thế Lực tạm thời chưa hạ quyết tâm mượn Diệp Phong đả kích Lục Lâm Bang, nhưng đều chú ý đến Thiết Hùng Thành đợi xem Lục Lâm Bang xử lý việc này thế nào. Nếu Tô Chiến Thiên không thể giải quyết xong xuôi Diệp Phong, e rằng Tam Đại Thế Lực sẽ liên thủ đối phó Lục Lâm Bang. Thừa gió bẻ măng là việc xảy ra như cơm bữa, Trước khi Diệp Phong về mộ quan thành tổ nghĩa đường nhờ nhất sai phi hành yêu thú, si ưng mà có được tư liệu ở Thiết Hùng Thành, Lý Ngọc và Lăng Vân sau rốt cũng xác nhận được thân phận gã đúng như họ đoán, thiên quân vạn mã mà vẫn ra vào như chỗ không người, ngoài trăm trưởng vẫn lấy được mạng võ sư. Lục lâm bang tứ đại trưởng lão tề xuất mà không thấy nửa cỏng tóc của gã chiến tích này nếu không phải do lục lâm bang truyền ra thì e không ai tin. Lăng Vân cảm khái lắc đầu. Lão đại nói xem linh khí cỡ nào mà có thể tru sát đối thủ cùng cấp. Vũ khí như thế quá đáng sợ. Đáng sợ. Không phải càng tốt sao. Một phong là hương đệ của chúng ta có gì phải lo. Kẻ lo lắng là tô chiến thiên kia. Ha ha. Lý Ngọc bật cười. Đúng vậy. Đau đầu là lục lâm bang. Ha ha ha. Mau báo tin vui cho người riêng ra. Một phong chắc sắp về rồi. Hai người nắm tay nhau bước đi. Năm ngày sau, Diệp Phong về mộ quang thành. Về đến gian phòng tộc nhân cư trú thì phát hiện có thêm hơn 10 gương mặt thân thuộc. Diệp Phong. Phong nhi Mười mấy việc gia tộc nhân kích động vô cùng Không ít lão tộc nhân rơi lệ Thấy lại trù cột của gia tộc mà họ gửi niềm tin Những mệt mỏi và đau đớn mấy ngày nay giảm hẳn Các vì không sao thì tốt rồi Không lâu nữa Nhất định chúng ta sẽ trả đủ món nợ này cho lục lâm bang Thì còn nhiều tộc nhân gã cũng hơi cảm khái vì nhiều người từng có quan hệ không hòa hợp với gã nhưng dù thế nào cũng chung dòng máu một sọp máu đào hơn ao nước lã là chuyện không thể thay đổi được diệp xa gặp đại nạn an an oán oán trước đây không còn trong lòng gã mọi tộc nhân đều là thân nhân của gã gã có trách nhiệm lấy lại tôn đạo cho mỗi tộc nhân đã chết đúng rồi diệp phong những tộc nhân này đều do bách cường bang hộ tống đến Họ tới võ xung học viện tìm hương đệ, sau đó được tổ nghĩa xã đưa đến đây. Nghe nói Bách Cường Bang Bang chủ là thanh niên, phi thường khách khí với họ còn giúp họ tìm những tộc nhân thất tan quanh đây. Hầu Kiệt đến gần nói. Bách Cường Bang Bang chủ bao y là người quen cũ của hương đệ, muốn được gặp mặt. Mấy hôm nay y ở mộ quang thành chờ đợi. Hương đệ thật sự biết y. Bách Cường Bang... Chưa nghe nói đến Diệp Phong nhíu mày Y có để lại lời gì không? Hầu Kiệt gật đầu Y nói mình họ Trương Nhưng việc khác chỉ nói khi gặp Hương Đệ Họ Trương Bách Cường Trương Bách Cường Nhất thời gá không hiểu khẽ mỉm cười Vậy để ta đi gặp Y Trương Bách Cường không phải Trương gia đại thiếu ư Sao lại thành bách cường bang bang chủ đúng là bất ngờ Nhưng y và gã cũng coi là có duyên Mỗi lần như thế gã đều lợi dụng y để thoát khỏi hiểm cảnh Coi như y là phúc tinh của gã Lần này y đến lẽ nào sẽ mang lại niềm vui bất ngờ gì Gã vừa nghĩ vừa cùng hầu kiệt đi về chỗ tủ nghĩa đường chiêu đãi khách nhân vào cửa là thấy ngay đối phương đang ngồi trên ghế quỳ ngoài dí chân lên diệp phong khẽ liếc phát hiện y đã tấn nhập võ sư ngũ sai chắc là do tông hiểu của dọt vạn niên linh ngọc dịch đó cạnh y là tiểu binh từng có duyên gặp mặt gã một lần tại lạc nhật thành diệp phong kinh ngạc khi thấy tiểu binh cũng tấn thăng thành võ tôn không hiểu uống linh đơn diệu dược gì mà đột phá được chứng ngại trương huyên vẫn khỏe chứ Gã mỉm cười chào hỏi, Trương Bách Cường lập tức kinh hỉ nhìn sang. Ức hạ là. Tuy hai lần gặp Diệp Phong nhưng gã đều che mặt. Hiện giờ dung mạo gã cũng khác xa trên thông tập lệnh nên nghĩ không xác định được. Ha <cười> ha, bảo bối trị giá 18 vạn tinh tế hiệu quả không tệ, Trương Huân đề hăng lên tầng ngũ sai võ sư, đáng mừng đáng mừng. Trương Bách Cường nghe vậy liền xác nhận được thân phận đối phương. Việc đó xin đa tạ Diệp Hương Để khẳng khái Ha ha, việc ở thiết khùng thành thì Hương Để đã nghe nói quả thật kinh thiên động địa Khiến người ra suýt xoa Tựa hồ mỗi lần gặp, Diệp Hương Để đều khiến mố chấn động Thật là anh hùng xuất thiếu niên xuất chúng bất phàm Trương Bách Cường nhiệt tình nắm tay gã trò chuyện Gã mỉm cười, hàn huyên một lúc sau thì Trương Bách Cường đột nhiên nghiêm sắc mặt Không hiểu Diệp Hương để có hứng thú hợp tác với tài hạ không? Trương Hương đến là đại biểu cho Trương ra. Việc phong ấn lạnh trong ấp lướt qua vô số ý nghĩ. Hỗn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo từ hữu tài. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website. UDU Chuyện.org Trương 288 Phong Tử To Chấn Thiên, Trương Bách Cường ngẩn người lắc đầu. Nếu Diệp Huyên để hy vọng ba thế lực kia của Vân Châu chân thành hợp tác tiêu diệt Lục Lâm Bang thì e sẽ thất vọng. Vì sao? Diệp Phong không hiểu. Gã quả thật suy tính như vậy. Nếu Dương Cờ Tụ Nghĩa Đường lên tuy không đủ đuối với Lục Lâm Bang nhưng có thể cầm chân ít nhất một nửa nhân mã của chúng. Lục Lâm Bang xưa nay vẫn là cái ra trong mắt Tam Đại Thế Lực, giờ có cơ hội liên hợp lại diệt trừ, chẳng phải càng hợp ý họ sao? Vì sao Trương Đại Thiếu lại nói vậy? Lẽ nào Lục Lâm Bang còn lực lượng ngầm khiến họ e rè? Nếu Hương để công khai khiêu chiến Lục Lâm Bang, Tam Đại Thế Lực tất nhiên vui vẻ người hưởng lợi. Họ sẽ xuất thủ nhưng chỉ là đoạt lấy địa bàn tranh chút lợi ích chứ tuyệt đối không gây tổn hại đến căn cơ lục lâm bang. Trừ phi, trừ phi huynh để có năng lực trọng thương hoặc giết tô chiến thiên, không thì đừng hy vọng gì vào tam đại thế lực. Trương Bách Cường thần tình nghiêm túc nói, giết tô chiến thiên, gã có thực lực đó thì cần tam đại thế lực phối hợp nữa ư. Tô chiến thiên chết. Lục Lâm Bang sẽ quần long vô thủ, cần gì Tam Đại Thế Lực ra mặt nữa. Gã níu mày, lặng lẽ nghe Trương Bách Cường nói tiếp. Vân Châu Tam Đại Thế Lực tất vì nguyên do nào đó mới như vậy. mỗ kể cho Hương để nghe một việc để hiểu vì sao Trương gia và hai nhà kia e rẻ tô chiến thiên. Trương Bách Cường tử tốn nói. Lai lịch của hắn là con cháu đích hệ của Tô Gia, một gia tộc không có gì nổi đật của Vân Châu. Từ bé hắn đã có thiên phú, được xem là thiên tài có tiềm lực nhất gia tộc, nhưng với khả năng của Tô Gia không thể bồi dưỡng được một võ tông cường giả. Tô Chiến Thiên rời nhà năm 21 tuổi, khi mới đột phá nhất sai võ sư, nhưng 5 năm sau khi tái xuất hiện, hắn đã là nhất sai võ tông. 5 năm tấn thăng một đẳng cấp Trước khi đạt đến võ tôn thì với tầm võ nguyên đại lục không có gì lạ Nhưng chứng ngải tấn nhập võ tôn thì nhiều thất sai điên phong võ sư vị tất có thể đột phá được trong vòng 5 năm Tô Chiến Thiên lại từ võ sư nhất sai tiến lên võ tôn nhất sai tuyệt đối xứng danh thần tốt Hắn trở thành võ tôn trẻ nhất gần trăm năm nay của Vân Châu Hắn quật khởi đương nhiên khiến tam đại thế lực chú ý, kể cả trương gia cũng muốn chiêu lám thiên tài tu luyện trăm năm hiếm có này. Bất quá Tô Chiến Thiên cử tuyệt hết, một lòng muốn lãnh đạo Tô gia tạo lên cơ nghiệp ở Vân Châu. Chỉ một năm hắn đã tiêu diệt và thu nhận toàn bộ các thế lực hỗn loạn quanh Tô gia, biến Tô gia thành thế lực tầm trung có tiếng ở Vân Châu. Nhưng đó chỉ là khởi đầu Tô chiến thiên giá tâm cực lớn chỉnh đốn lực lượng con tay xong thì bắt đầu chinh phạt để khuyết chương thế lực. Không đầy năm năm, nhiều thế lực hùng mạnh tại Vân Châu đều bị tiêu diệt kể cả Nhưng Tôn Môn và Thế Gia khiến Tam Đại Thế Lực cũng phải e dè. Tỉ như Hỏa Dương Môn, Hoàng Phủ Thế Gia nhưng Thế Lực đều có võ tôn tỏa chấn mà cũng không chống nổi hắn. Sau cùng sự khuyết trương của Tô Chiến Thiên khiến ba thế lực lâu đời nhất và mạnh nhất Vân Châu Trương gia, lôi gia, thanh hổ bang cảm thấy bị uy hiếp Cùng tạm gác hiềm khách lại mà liên thủ phát động công kích Định diệt gọn Tô Gia đang lên Tô Gia lúc đó còn xa mới cường thịnh bằng lục lâm bang Bây giờ tất nhiên không chống chọi được ba nhà liên thủ Tô Gia gần như diệt môn tộc nhân may mắn sống sót không đầy mười người Tô Chiến Thiên khi đó là Tam Giai Võ Tông, sau một trường huyết chiến đã liều mặng phá được vòng vây. Vốn cho rằng trừ được uy hiếp rồi, dù Tô Chiến Thiên còn sống cũng không gây ra được sóng gió gì, nhưng Tam Đại Thế Lực đều nhầm. Tô Chiến Thiên dưỡng thương xong thì điên cuồng trả đũa. Trương Bách Cường biến sắc, không lạnh mà run. Đầu tiên là lôi ra. Võ Tông dẫn nhân mã vây yếu lúc trước chỉ trong một đêm đã mất hết thân nhân. Nam bị trẻ vụn thi thể, nữ bị lột sạch y phục ném vào những nơi đông người hoạt đám ăn mày trong thành. Trương Bách Cường nuốt nước bọt run rộng. Võ Tông đó cũng vì vậy là phát cuồng bị Tô Chiến Thiên đánh lén thủ đoạn tàn nhẫn đến độ một vài lôi ra tộc nhân tận mắt chứng kiến về sao đều tinh thần thất thường. Chỉ hai tháng ngắn ngủi, võ tông từng được chương gia và thanh hổ bang phái đi cùng hiệu vận mệnh tương tự. Tuy ba thế lực từng hợp lực vây giết tô chiến thiên, nhưng thực lực của hắn quá mạnh trọng thương trốn mất. Lúc đó hắn còn một mình, không còn tộc nhân vướng bận nên hành sự càng tàn nhẫn. Một năm sau, hắn thu lại địa bàn cũ, lập ra lục lâm bang. Lần này không võ tông nào của tam đại thế lực dám ra mặt chỉ biết chơi mắt nhìn Lục Lâm Bang quật khởi thành thế lực ngang tầm. Khi Lục Lâm Bang thịnh vượng nhất, ba nhà cũng chỉ liên minh lại cùng ngăn Tô Chiến Thiên khuếch trương tiếp, không dám toàn diện tuyên chiến với Lục Lâm Bang. Diệp Phong giật mình thủ đoạn như vậy có khác gì của một tên điên, trả trách Tô Chiến Thiên có ngoại hiệu Phong Tử mở ngoạc tròn kẻ điên, nơi sư đóng ngoạc tròn sơ gã đã hiểu tại sao trương bách cường nói rằng trừ phi gã giết hoặc trọng thương tô chiến thiên bằng không tam đại thế lực tuyệt đối không động đến căn cơ lục lâm bang uy nhếp của tô chiến thiên đã ăn vào cốt tùy họ chỉ cần hắn không chết dù giết sạch lục lâm bang cũng vô dụng càng khiến hắn rảnh tay sơ hắn đã là lục sai võ tôn Là Vân Châu Đế nhất cường giả mở ngoặt tròn không tính thương ra, nếu lại báo thù như năm xưa, tam đại thế lực tuyệt đối không gánh được. Cũng tương tự như việc gã lấy việc giết sạch võ sư Lục Lâm Bang ra chấn nhiếp Tô Yến Thiên. Diệp gia tộc nhân còn thì gã vẫn é ngại tính mạng họ, không dám phóng tay đối địch một khi tộc nhân của gã chết sạch đợi chờ Lục Lâm Bang sẽ là hành động báo thù tanh máu của gã. Tô Chiến Thiên từng ở trong hoàn cảnh đó nên hiểu một địch nhân không vướng bận gì đáng sợ thế nào, nên hắn chấp nhận chịu những chứ không đồng đến việc xa tộc nhân. Tựa hồ có nhân quả tuần hoàn, hiện tại đến lượt ham nếm mùi quả đáng bị uy hiếp. Nhưng việc này cũng nhắc nhở gã, muốn diệt lục lâm bang tất yếu diệt Tô Chiến Thiên trước. Bằng không, dù là tộc nhân hay huyên để tổ nghĩa đường đều xa vào nguy cơ, Gã không thể lặp lại sai lầm của tam đại thế lực. Vậy lần này Trương Hương đến đây là muốn hợp tác cách nào với mố? Diệp Phong đã xác định được mối thứ, dồn chú ý đến ý định của Trương Bách Cường. Diệp Hương đề xuất mố lấy một địa bàn, Bách Cường bang sẽ cùng Hương để chống lại lục lâm bang được chứ? Trương Bách Cường cười hỏi. Nghe nói Bách Cường bang của Hương ở cự trì thành. Lẽ nào một thành thị còn chưa đủ Diệp Phong ngạc nhiên Đúng rồi Không phải Hương là trương gia đại thiếu sao Sao còn làm Bách Cường Bang bang chủ Bách Cường Bang là thế lực nào Ha <cười> ha cử chỉ thành thuộc về trương gia mỗ chỉ tạm thời đưa Hương để đến đó cư chú Hà húng phủ cận đều là địa bàn của trương gia mỗ muốn sáng lập cơ nghiệp cũng đâu thể khai đao với gia tộc Trương Bách cường tự tin giải thích. Mỗ không thích bị gia tộc chói buộc, cũng không muốn dựa vào thân phận kế thừa cơ nghiệp Trương gia. Vốn Mỗ thấy mình thực lực không đủ nên chưa quyết tâm. Nhưng từ khi được huynh đệ tặng linh dịch, Mỗ đem pha thành hai, uống cùng tiểu huynh coi như có vốn để xông pha tại Vân Châu. Rồi Mỗ và phụ thân đánh cược Có được một ít tiền và nhân mã từ gia tộc trong vòng 10 năm sẽ chứng minh cho phụ thân thấy rằng không cần dựa vào gia tộc mỗ cũng có được cơ nghiệp cho mình. Gã tỉnh ngộ trả trách tiểu binh tấn cấp, hóa ra là vì dùng linh dịch đáp pháp. Trương Bách Cường cũng có lòng, tiểu binh biếu môi, thiếu gia đem quyền kế thừa gia tộc ra làm con bài mới đổi được ba cao dai võ sư, 10 võ sư và ba vạn tinh tệ đúng là lỗ vốn nặng. Quyền ký thừa gia tộc cũng không có gì ghê gớm. Trương Bách Cường cười tự tin, dùng một danh phận không đáng gì đối lấy lực lượng trung kiên, mỗ có thiệt thòi gì. Đời mỗ không phải an an ổn ổn kế thừa tổ nghiệp mà dự vào sức mình gây dựng cơ nghiệp. Nam nhi trên đời không gây dựng được gì thì há chẳng uổng kiếp sống này. Diệp Hương đệ, có đúng không? Mỗi người mỗi trí hà tất để ý xem có đúng hay không. Diệp Phong mỉm cười. Với lực lượng trong tay Trương Hương, giành lấy địa bàn tại Vân Châu có khó gì, sao còn cần mố giúp? Hơn nữa Trương Gia còn không dám chạm vào lục lâm bang, sao Hương lại muốn liên thủ với mố? Không sợ tô chiến thiên chút giận lên gia tộc. À, nhân thủ sa tộc phái đến còn cha trong tay mố, nên tạm thời mố không có người để sử dụng Trương Bách Cường sòe hai tay cười khổ Còn vì sao lại liên thủ với Diệp huyên Đệ? Vì mố tin nhất định huyên Đệ sẽ là người thắng lợi sau cùng Lục Lâm Bang gục ngã thì địa bàn đó sẽ phải chia lại Bách Cường Bang muốn có một phần chắc huyên Đệ không tiếc chứ Không hiểu đó có phải lý do không? Trương Hương coi trọng mố, lại có thực lực như vậy mà Mỗ cử tuyệt thì là đầu ngốc mắt rồi. Không hiểu Trương Hương thích địa bàn nào. Diệp Phong mừng thầm Bách Cường Bang tuy mới nổi nhưng với thực lực một võ tung và ba cao dai võ sư thì không thể coi nhẹ. Nếu Trương Bách Cường thật lòng muốn đấu với Lục Lâm Bang thì tính cả gã, sẽ có ba cao thủ đấu được với võ tung. Thắng lợi sẽ tăng thêm mấy phần. Diệp Hương để ở Mộ Quang Thành thì chúng ta liên thủ, không nên cách nhau quá xa. Mạc Ly Thành gần đó thì sao? Trương Bách Cường lấy địa đồ ra, chỉ vào một thành thị ở phía Đông Bắc Mộ Quang Thành. Đỉnh cười hỏi. Hỗn nguyên võ tôn. Tác giả. mạo tử hữu tài. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. odchuyện.org Trường 289 Tiểu Hôi tỉnh lại Mạc Ly thành cách mộ quan thành trừng 30 sẵm Cả hai ngôi thành đều nằm ở phía 5 thiết hùng thành của lục lâm bang Nếu liên hợp có thể hỗ trợ lẫn nhau Nếu sau khi Bách Cường bang tăng trưởng thực lực sẽ giúp ít nhiều cho Tổ Nghĩa Đường Việc này không cần Diệp Phong ra mặt Lực lượng của Tổ Nghĩa Đường cộng thêm trường Bách Cường và Tiểu Binh Dễ dàng hạ được thiết lực phụ thuộc vào lục lâm bang đó Họ đều tăng trưởng về thực lực trong một năm nay Nhưng chưa trải nghiệm chiến đấu ngang tài ngang sức Nên đánh mạc ly thành lại có tác dụng luyện binh Trong thời gian này lục lâm bang không còn tinh lực ngó đến một thế lực thuộc hạ bị diệt Mục tiêu trọng yếu nhất của chúng là trừ diệt diệp phong Mối hỏa tâm phúc Năm ngày sau Mạc Ly Thành đổi chủ sau một trận chiến trinh lịch Tiểu binh và liệt vô song thậm chí không xuất thủ Chỉ phát ra khí thế cũng khiến đối phương sĩ khí giảm hẳn Nửa tháng sau thì cao thủ mà trương gia cấp cho trương Bách Cường cũng đến Trương Bách Cường thu nhận một phần nhân mã của thế lực cũ tại Mạc Ly Thành Rồi dùng tiền chiêu binh mãi mã, nhanh chóng ổn định tình thế Tổ nghĩa đường trước mắt có một tam giai võ tông mở ngoặt tròn liệt vô song phục linh dị tấn cấp, bảy cao giai võ sư trong đó có hai người thất giai, võ sư chừng hơn 50, tu luyện hầu hết là võ ký lục phẩm trở lên. Bách Cường Bang, một nhất giai võ tông, sáu cao giai võ sư mở ngoặt tròn chiêu nạp ba người, hơn 30 võ sư là thành viên chủ chốt, phẩm cấp của võ ký cũng cao. Bối cảnh của Trương gia không thường, Trương Bách Cường tất nhiên không nhỏ mọn gì. Hai thế lực liên hợp tuy còn kém lục lâm bang nhưng không hẳn không có thực lực đấu một trận, Hà Húng còn nhân tố không thể ước lượng trước là Diệp Phong. Hai phe còn chưa đủ lực chủ động tấn công đối phương nhưng để giữ địa bàn của mình thì không thành vấn đề. Tạm thời họ chưa bộc lộ ý đồ đối địch với Lục Lâm Bang, như độc xà đang ẩn mình đợi cơ hội sáng cho đối thủ một đòn chí mạng. Diệp Phong giáo giết chuẩn bị thì không lâu sau Lục Lâm Bang cũng chiêu cáo Vân Châu rằng ngày 15 tháng sau mời gã đến tổng bộ, thiết Hùng thành bàn chuyện hóa giải. Nếu song phương đạt thành hóa giải, Lục Lâm Bang sẽ thả toàn bộ Diệp gia tộc nhân. Phát thể trước mặt toàn bộ các thế lực Vân Châu cho qua mọi ăn oán trước kia Bảng chiêu cáo này lời lẽ phi thường ung um hòa tựa hồ tu chiến thiên muốn bộc lộ thành ý. Vì Vân Châu kiêu hùng này chưa từng chịu nhúng như thế bao giờ bất quá không hề đề cập rằng nếu hóa đàm thất bại hoặc Diệp Phong không đến đàm phán thì Diệp gia tộc nhân sẽ ra sao Ngày 15 tháng sau còn 23 ngày nữa Xem ra ta phải đi một chuyến Gái nhìn tờ thư chiêu cáo trong tay Nheo mắt lẩm bẩm Nhưng rõ ràng đó là bẫy của lục lâm bang Hương đệ nhảy vào e là Lý Ngọc lo lắng Nhưng mố không có lựa chọn Nếu mố không đi Tô Chiến Thiên tuy vì tất sám động đến tộc nhân Nhưng cứ để họ bị tù cấm Tại lục lâm bang cũng không phải là cách Lục lâm bang chống song cờ mở phát bố chiêu cáo chắc không đến nỗi vây công mố bằng không sẽ mất hết danh dự của đại bang phái. Dù đàm phán này là thật hay giả thì mố cũng coi như có cơ hội cứu được tộc nhân. Vậy người tổ nghĩa đường đi cùng hương đệ. Tính thêm cả mách cường bang. Tô chiến thiên thích dùng kế thì chúng ta liều với hắn. Trương mách cường phù họa. Nếu có bấy dập các vị đi cùng há chẳng phải bị lục lâm ban quét một mẻ sao? Lực lượng của chúng ta hiện nay chưa thể chính diện đấu với chúng Diệp Phong cảm kích mỉm cười với chúng nhân Bất quá Các vị có thể đổi sang phương thức xuất hiện khác có khi sẽ khiến chúng cả kinh Thế nào Chúng nhân lập tức thấy hứng thú Ai nấy trợn trừng mắt Hôm đó Các vị chỉ cần thế này Nghe xong kế hoạch, chúng nhân đều nít môi cười hiểu ý Trong túc xá, thể hình tiểu hôi đạt đến mức ngang Diệp Phong Nguyên lực khí tức của nó ngày càng nồng Diệp Phong đoán rằng nó đang tiến dai Hơn nữa là liền hai cấp Đạt đáo tứ sai sơ cấp Dạo này nhịp tim và mạch đập của tiểu hôi nhanh dần Có khi nó sắp tỉnh lại Nghĩ đến lúc nó có thực lực nhị sai mà có thể an toàn dưới công kích của tam sai yêu thú Một khi tấn thăng tứ sai chắc đủ sức đấu với võ tung Nếu nó tỉnh lại trước ngày 15 Thì chuyến đi thiết hùng thành của gã sẽ an bàn Vù Quanh nó đột nhiên giấy lên xoáy khí thanh sắc nguyên lực Cuốn tung cả gian phòng y phục của Diệp Phong dính sát vào thân thể Lộ ra cơ bắp cuồn cuộn Chuyện Chuyện gì thế nhỉ Gã há hốc miệng nhìn thân thể nó từ từ phồng lên Hơn gã rồi hơn cả lôi bàn tử Tiếp đó vượt khỏi thể tích cái giường Sau cùng khi gần như lấp kín nửa gian phòng Nó mới ngừng lại Ô! Tiểu hôi chớp chớp mí mắt Miệng khẽ ư ư xên Đoạn con mắt lấp lánh to như nắm tay Mới từ từ mở ra Hiếu kỳ ngẩng lên Âm! Căn phòng chấn động Đá rơi tơi bời Thể hình của tiểu hôi quá lớn, xin phòng không đủ cho nó đứng dậy Nó như bức tượng kim cương khổng lồ cao hơn một trượng, Nhưng dung mạo không thay đổi nhiều Con ngươi khổng lồ vẫn trong veo cực kỳ đáng yêu To quá Tiểu hôi, ngươi định phá tan gian phòng của ta hả? Diệp phong ngây ra kinh ngạc Như hiểu lời gã Lại như cho rằng thân thể bị gian phòng đổ sập đè xuống thì không dễ chịu Tiểu hôi dòng tai lên đảo mắt xa chiều nghĩ ngợi Thân thể nó nhỏ dần, sau cùng chỉ bằng bàn tay, nhẹ nhàng nhảy lên vai gã Hai tay tố tay gã, nhịp ngợm đua qua đua lại Diệp Phong đưa tay tì lên chán lẩm bẩm Ta không hoa mắt chứ Tiểu hôi có thể tự do biến ảo thể hình Thật ra nó là yêu thú loại gì Có vẻ nó đã bước vào thời kỳ thành niên mà đã có thực lực tứ sai, yêu thú như vậy không phải đã tuyệt chủng từ thời thượng cổ ư. Một phong, ngươi giờ trò gì hả? Lôi bàn tử gõ cửa, hiện nhiên bị kinh động bởi những gì vừa xảy ra. À, ta tu luyện gặp đôi chút trục trặc không sao hết. Gã để lôi bàn tử đi rồi mới hoan hỉ nhất tiểu hôi lên. Chúng ta ra ngoài kia thử thực lực của ngươi được không? Tuy tiểu hôi không nói được tiếng người nhưng Diệp Phong nói gì nó hiểu hết quả thật thần kỳ. Nó gật đầu hoan hỉ cảm thụ được sức mạnh vô cùng trong thể nội, muốn phát tiết một phen. Vù ẩm sơn mạch, ẩm. Thanh sắc khí lưu trong thể nội tiểu hôi tràn ra thân thể nó lớn vụt. Diệp Phong liếm môi mỉm cười, thể nội thổ nguyên lực phun trào ra ngoài thân thể. Đồng thời cử lực thần thông thuật phu thể tiếng tanh tách vang lên thân thể gã lớn gấp đôi Thịt thịt thịt Người và vượng không nói gì, nắm quyền lại ráng vào nhau Ha ha tiểu hôi, không cần nương tay, ta còn chưa dốc toàn lực Ban đầu chỉ là thăm dò, xem ra nó đã tấn nhập tứ sai Mang nó đi đàm phán, khẳng định sẽ khiến tô chiến thiên kinh ngạc Tiểu hôi kêu lên hoa hoa Hai cánh tay dài chợt phồng lên thanh sắc nguyên lực hùng hậu tràn ra, ráng vào gã Cảm thụ được một quyền này hung hãn, Diệp Phong đan chéo hai tay chắn trước mặt Thiết bì thuật Thể cách gã biến đổi thành cứng như thép luyện, chát Kinh đạo xanh biếc chứa lực xuyên thấu siêu phàm, xuyên qua thấu nguyên khải giáp, ráng vào mình Diệp Phong Quyền đầu phổng lồ còn lớn hơn nửa thân thể gã, âm um, Gã văng đi đập cái một cây cổ thụ rồi mới rớt xuống đất, khụ, hóng miệng gì máu, gã hớn hở. Một đòn này của nó có uy lực đạt đến trình độ của võ tông cấp thấp. Thể hình nó tuy lớn nhưng không ảnh hưởng đến tốc độ khinh linh, dù đấu với trung sai võ tông cũng ở vào thế bất bại. Chí tựa hồ thấy gã thổ thương, tiểu hôi lại biến nhỏ, nhảy tới kêu rối xít. Ha ha, không sao. Vết thương vặt này sẽ khỏi ngay Không ngờ một giọt vạn niên linh ngọc dịch lại khiến tiểu hôi thoát thai hoán cốt thực lực đại tăng Nếu gã sử dụng thì có hiệu quả kỳ diệu như thế không? Gã chỉ muốn thử một phen xem sao Kỳ thật gã nắm chắc 6-7 phần về việc sử dụng vạn niên linh ngọc nguyên dịch Võ giả tầm thường trước khi tấn nhập võ tung thì mức độ dung nạp của khí hải kém xa năng lượng tinh thuần chứa trong linh dịch nên kết quả sẽ là khí hải bị năng lượng chấn ăn. Nhưng gã tu luyện nguyên thần quyết, cường độ nhục thân siêu phàm, lại liên tục lợi dụng nguyên nguyên lực tôi luyện khí hải nên võ sư tầm thường không thể sánh được. Cộng thêm khí hải của gã đặc thù có tới 3 cái, xét san sẽ được một mức năng lượng nhất định. Thành ra hiện giờ nếu gã sử dụng vạn niên linh ngọc nguyên dịch chưa hẳn đã không tiếp nhận được Đương nhiên vẫn còn nguy hiểm Trước đây gã không có nhu cầu bức thiết phải đề thăng thực lực vạn nhất xảy ra vấn đề thì được không bằng mất nên gã thà nhẫn nại Nhưng bây giờ gã sắp phải vào long đàm hổ huyệt lục lâm bang Với thực lực hiện tại mà muốn an toàn thoát khỏi thiết hùng thành e rằng không dễ Mối nguy hiểm này Hãy sẽ thử xem.